Các bạn đang thưởng thức truyện Nông gia béo nữ, gái quê làm giàu, trên trang sách đọc chấm online. Chương 21: Ăn trộm gà. Gia quyến của Tô Quang Huy đã từ lâu lắm rồi chưa được nếm phong vị của thịt, đặc biệt là món thỏ rừng kho tàu do chính tay Tô Khuynh Nhan hạ bếp. Hương thơm nồng đậm ấy chỉ cần thoảng qua chóp mũi cũng đủ khiến người ta không kìm được mà nuốt nước miếng ừng ực. Khuynh Nhan à, món thịt này mỹ vị đến mức dù tiểu thúc có phải chết cũng không hối tiếc. Ha ha, Tô Quang Huy vừa thưởng thức vừa tấm tắc khen ngợi. Con thỏ rừng này nặng chừng trừng 78 cân, Khuynh Nhan lại hào phóng đem chế biến hết thảy, nên cả nhà đều được một bữa no nê, thỏa thuê. Tô Cẩn Du ăn đến mức khóe miệng dính đầy dầu mỡ, đôi mắt cười híp lại thành một đường chỉ, ngon quá, tay nghề của tỷ tỷ quả là thiên hạ đệ nhất. Ngay cả gia gia Tô Hoàng Quang cũng móm mém hỏa theo, ngon, ngon lắm. Khuynh Nhan gắp một chiếc đùi thỏ chắc nịch đặt vào bát gia gia. Nhìn người thân dùng bữa ngon lành, ý xuân trong lòng nàng cũng dâng đầy. Nàng đang định lên tiếng dục mọi người dùng thêm thì bỗng nhiên, tiếng đập cửa rầm rầm vang lên phá tan bầu không khí ấm áp. Mở cửa, mau mở cửa ra cho ta. Tiếng gào thét chói tai của Điền Túy Hoa xé toạc không gian khiến Cẩn Du kinh hãi, vội vàng nếp sau lưng tỉ tỉ. Tiểu Du đừng sợ, đệ mau dùng cho nhanh, kẻo lát nữa bị mụ ta làm mất hứng thú. Khuynh Nhan vỗ vai trấn an đệ đệ, lại gắp thêm một miếng thịt vào bát mình, thầm nghĩ, phải ăn thật no mới có sức mà giảm béo, lại còn đối phó với lũ người hám lợi này. Sắc mặt Tô Quang Huy sa sầm. Ông sải bước ra mở cổng. Nhìn thấy Điền Thúy Hoa đứng đó, ông gắt gỏng, ngươi đến đây làm gì? Nhà ta không chào đón ngươi. Từ ngày mụ ta xúi dục đại ca trục xuất ông cùng phụ mẫu ra khỏi tổ chạch, trong mắt ông, người này không còn là tẩu tẩu mà chính là kẻ thù không đội trời chung. Điền Thúy Hoa không vào được sân bèn nghìn cổ giòm ngó vào trong, hung hăng quát, ngươi còn hỏi ta tới làm gì? Ngươi trộm gà nhà ta, mau đem thịt gà ra đây trả cho ta ngay. Hóa ra mụ hàng xóm lưu nhị hoa đi ngang qua. Người thấy mùi thịt thơm phức liền chạy về mách lẻo với Điền Tú Hoa. Mụ ta vừa nghe tin nhà chú em vốn nghèo rách mồng tơi lại đang ăn thịt, lập tức hùng hổ xông tới. Điền Tú Hoa, người ăn nói cho cẩn thận, ai trộm gà nhà ngươi? Tô Quang Huy nổi trận lôi đình khi bị vu khống trắng trợn. Mụ ta dùng sức đẩy mạnh Tô Quang Huy rồi xông thẳng vào chính đường, không phải ngươi thì là ai? Cái nhà nghèo kết xác này lấy đâu ra thịt mà ăn nếu không phải đi ăn trộm ăn cắp? Theo sau mụ là một đám thôn dân hiếu kỳ cùng trưởng Tô Đại Cẩu vừa ập vào nơi nhìn thấy bát thịt đầy ắp trên bàn mắt điển túy hoa đỏ rực lên vì thèm thuồng sen lẫn đố kỵ trời ơi là trời còn gà quý giá ta để dành đẻ trứng thế mà bị lũ lòng lang giả thú các người giết thịt rồi hóa ra các người cấu kết với nhau để trộm đồ của nhà lão đại mụ ta gào khóc thảm thiết khiến Cần Du sợ hãi buông bát ngay cả gia gia cũng run rẩy không dám động đũa tô quang huy đuổi theo vào trong tức đến đỏ mặt tía tai đồ đàn bà đanh đá người ngậm máu phun người vừa thôi ta chưa từng bước chân vào viện nhà ngươi trộm gà khi nào khuyên nhan vỗ về cẩn du, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn Điền Thúy Hoa và Lưu Nhị Hoa đang lấp ló phía sau nàng lập tức nhìn thấu tâm can bọn họ thanh âm lạnh lẽo vang lên ngươi luôn miệng nói tiểu thúc trộm gà vậy ngươi nhìn kỹ xem trong bát thịt này có miếng gà nào không hay là ngươi tìm cho ta được một cọng lông gà xem nếu không tìm thấy ngươi phải lập tức tạ lỗi với tiểu thúc ngay tại đây Điền Thúy Hoa nhìn bát thịt thơm nồng mà bụng đánh trống liên hồi mụ chẳng thèm nghe lời khuyên nhan Chỉ tay vào bát thịt quả quyết, đây chính là thịt gà. Gà nấu chín rồi thì hình hài nào chẳng như nhau. Màu đưa bát thịt này đây, bồi thường thêm 100 văn tiền nữa ta mới bỏ qua. Thôn trưởng ra ra, phiền người lại đây phân xử giúp cháu. Khuyên nhàn thấy Tô Đại Cầu đang đứng phía sau với vẻ mặt khó xử, liền vẫy tay mời ông tới. Nàng giơ chiếc đùi thỏ mà Cần Du đang cầm cho ông xem, người nhìn kỹ xem, đây là thịt gì. Thịt thỏ và thịt gà khi đã chín có thể khó phân biệt qua sắc thái, nhưng cấu trúc xương cốt thì hoàn toàn khác biệt Thôn trường Tô Đại Cầu vốn thỉnh thoảng có mua thỏ rừng của thợ săn nên chỉ liếc mắt đã nhận ra ngay. Ông thở phào nhẹ nhõm, xương đùi to thế này sao có thể là đùi gà. Đây rõ ràng là thỏ rừng, không thể nào, nhất định là gà, Điền thúy hoa định nhào tới cướp lấy chiếc đùi thỏ để xem xét. Khuynh Nhan nhanh tay gạt mụ ra, đặt chiếc đùi lại vào bát đệ đệ, "Tiểu Du, để cứ ăn đi, có tỷ ở đây không kẻ nào làm gì được đệ đâu." Nàng lại chỉ tay ra đống da thỏ còn sót lại nơi góc sân, "Kia là da thỏ, người cứ việc kiểm chứng." Thôn trưởng gật đầu xác nhận, đúng là ra thỏ rồi. Điền thị, nếu gà nhà ngươi mất thật thì mau đi chỗ khác mà tìm, kẻo người ta ăn mất thật thì lại phí công gào thét. Điền thúy hoa như người điếc không nghe lời thôn trưởng đôi mắt vẫn rán chặt vào bát thịt, nuốt nước miếng ứng ực. Mụ ta không ngờ nhà chú em lại có phúc phần được ăn thỏ rừng sang trọng thế này. Sớm biết vậy mình đã nói là mất thỏ rừng rồi, mụ thầm hối hận trong lòng. Thôi, mau giải tán đi, để nhà huy tử còn dùng bữa tối. Thôn trưởng xua đuổi đám đông không quên lôi Điền Túy Hoa đang trần trừ ra ngoài. trên đường về Điền Túy Hoa quay sang mắng nhiếc Lưu Nhị Hoa: sao ngươi bảo chúng nó ăn thịt gà? rõ ràng là thịt thỏ mà. Lưu Nhị Hoa cũng tức tối đáp trả: mùi thơm nồng đậm như thế, không phải thịt heo thì chỉ có thịt gà. ai mà ngờ được cái nhà nghèo mặt dẹp đó lại có cả thỏ rừng để hưởng dụng chứ. chương 22, lên trấn bán thuốc. vừa về đến nhà trông thấy tổ Đại Cường vẫn đang ngẩn ngơ chờ thịt gà. Điền Túy Hoa không nén nổi tiếng thở dài sườn sượt, cất giọng than vãn: trao ôi! Cường như nhà ta thật phong trần khổ cực. Đường đường là đệ đệ mà phải nhìn ca ca ở phía nhà tiểu thúc được ăn thịt thỏ, còn mình thì chỉ có thể gặm màn thầu khô khốc. Ông xem, vị tiểu thúc kia sao mà tâm địa sắt đá đến thế cơ chứ? Tô Giản Dữ đang nhấp chén trà trà, nghe vậy liền nhướng mày gặng hỏi căn nguyên. Điền thúy Hoa lập tức thêm mắm giảm muối, thêu dệt lại sự tình ở nhà Tô Quang Huy. Nghe xong, Tô Giản Dữ nộ khí sung thiên, thẳng tay đập mạnh chén trà xuống góc tường, gương mặt lầm lì hầm hầm sát khí. Đêm ấy, Tô Cần Du chẳng dám dẫn xác về nhà. Tô Khuynh Nhan cũng không đành lòng để đệ đệ về chịu khổ, nàng đưa cậu tới căn nhà tranh rách nát trú tạm qua đêm. Nàng quá thấu hiểu bản tính của Tô giản dữ và điền thúy hoa, nếu Cần Du không xuất hiện, bọn họ cũng chẳng buồn đói hoài, trừ phi bọn họ đang trực chờ để giáo huấn cậu một trận lôi đình. Thế nên, lánh mặt đi mới là thượng sách, sáng sớm hôm sau, khi sương mờ còn bàng làng, Tô Khuynh Nhan mang theo dò dược liệu đã phơi khô, chuẩn bị lên chấn thượng. nhan. Hay là để tiểu thúc đồng hành cùng hai đứa? Chỉ có hai tỷ đệ, thúc thật không yên lòng. Tô Quang Huy lo lắng hỏi lại lần nữa. Chỉ cần cháu gái khẽ gật đầu, ông sẵn sàng gác lại việc đồng áng để đi cùng. Khuynh nhan mỉm cười chân an, tiểu thúc không cần nhọc lòng đâu, thúc còn bao nhiêu việc chưa vẹn toàn mà. Người cứ yên tâm, hai tỷ đệ con tự có chừng mực, sẽ không sao đâu. Tô Quang Huy đành gật đầu dặn dò cẩn trọng. Ông hiểu rõ bản thân khó lòng rời đi, bởi trong nhà còn hai vị lão nhân cần phụng dưỡng nhất là da da của bọn trẻ hiện đang trọng bệnh lâm bồn. Dựa vào ký ức mơ hồ thừa nhỏ theo mẫu thân, khuyên Nhan dẫn Cần Du đi theo lối mòn hẻo lánh xuyên qua cánh rừng già. Đường núi tuy gập ghềnh khó đi nhưng hành trình ngắn hơn, quan trọng là tránh phải băng qua trung tâm thôn, không để người nhà họ Tô bắt gặp. Bụi gai hai bên đường mọc cao quá đầu người, khuyên Nhan cầm liềm đi trước khai thông lối nhỏ. Cành gai sắc nhọn cao sức cả làn da trên tay và mặt nàng, nhưng nhìn đệ đệ được bảo vệ vẹn toàn phía sau, nàng cảm thấy chút thương tích ngoài da này chẳng đáng là bao. Vượt qua đoạn đường gian nan, hai tỷ đệ cuối cùng cũng ra đến đại lộ. Đi thêm chừng nửa canh giờ, bóng dáng thị trấn đã hiện ra trước mắt. Dù Thái Dương mới vừa ló dạng nhưng phố xá đã tấp nập người xe, tiếng ngựa xe lộc cộc vang rộn. Nơi cổng trấn là một khu chợ vô cùng náo nhiệt, thôn dân từ các vùng lân cận mang thổ sản ra trao đổi, nào là trứng gà, trứng vịt, rau xanh mơn mởn, đến cả gà rừng, thỏ hoang vừa mới săn được. Lại có kẻ bán đồ thủ công như giỏ mây, sọt tre, dây thường bệnh. Tiếng giao hàng tiếng mạc ca kỳ kèo vang lên không ngớt. Tỷ tỷ, chấn thượng thực náo nhiệt quá. Cẩn Du lần đầu được diện kiến cảnh phồn hoa, đôi mắt tròn xoay nhìn ngắm khắp nơi đầy vẻ hiếu kỳ. Cậu bé chỉ vào sạp bán đường nhân bên đường, lão bản khéo léo dùng muỗng múc nhựa đường mạch nha, thổi thành đồ loại hình thù chim chóc, muông thú bắt mắt. "Tỷ ơi nhìn kìa, thật khéo léo làm sao. Đó là đường nhân, chờ chúng ta bán xong thảo dược, tỷ sẽ mua cho đệ một con nhé." Khuynh nhan mỉm cười dịu dàng lúc khởi hành tiểu thúc có đưa tiền nhưng nàng nhất quyết khước từ hiện giờ cả hai đều đang cảnh túi rỗng không gian Đệ không ăn đâu để dành tiền đó mua vải cho tỷ may xiêm y mới cẩn du nhìn bộ quần áo đầy mảnh vá lại chật chội của tỷ tỷ mà xót xa nói Khuynh nhan khẽ xoa đầu đệ đệ lòng tràn ngập ấm áp nhưng không tiếp tục đề tài này hai người rẽ vào một con phố rộng lớn hơn hai bên là những lầu tiệm cao tầng tiệm trà tiệm lương thực phường vải người đi trên phố đa phần mặc gấm vóc lụa là diện mạo chỉnh tề hoàn toàn đối lập với vẻ lam lũ, phong trần của hai tỷ đệ. Mục tiêu chính của khuyên nhan là bán dược liệu, nàng dẫn cần du bước vào hiệu thuốc đầu tiên mang tên Minh Phương Đường. Vừa mới đặt chân qua ngưỡng cửa, một tiểu nhị đã tiến tới với vẻ mặt dò xét, giọng điệu đầy khinh bạc đến mua thuốc hay trần bệnh. Trần bệnh thì nộp trước 10 văn tiền phí khám, mua thuốc thì loại rẻ nhất cũng phải 5 văn một thang. Không có tiền thì mau rời khỏi đây, nhìn bộ váy áo bạc màu, vá chẳng vá đục và thân hình có phần đà của nhan rồi lại nhìn bộ y phục ngắn cũn cỡn của cần Du, tiểu nhị lộ rõ vẻ khinh miệt ra mặt. "Ta tìm trường quỹ có việc cần bàn." Khuynh nhan bình tĩnh đáp, Trường quỹ không có nhà, không mua thuốc, không xem bệnh thì cút mau. Cái đồ béo nhà ngươi đừng có đứng đây làm ám quế cửa tiệm." Tiểu nhị gắt gỏng xua đuổi, sắc mặt Tô Khuynh Nhan trầm xuống lạnh lẽo. Nàng có thể nhẫn nhịn việc bị coi thường vì bần hàn, nhưng kẻ kia dám công kích ngoại hình của nàng là chư sào, khiến nàng vô cùng phẫn nộ. "Thôi, chúng ta đi." Nàng kéo cần ru sang hiệu thuốc tiếp theo là hưng nguyên đại dược phòng. Nhưng chưa kịp bước vào, tiểu nhị nơi đó đã cầm chổi chạy ra xua như xua tà, đi đi. Chỗ này không phải nơi cho hạng lưu dân vào quấy nhiễu. Sang đến tiệm thứ ba, họ thậm chí còn bị người ta tạt một chậu nước bẩn ra đường, tránh xa ra, đừng có đứng đây làm hỏng phong thủy làm ăn của người ta. Vừa nghèo vừa mập mạp, thật là suối quẩy, tô khuynh nhan đứng lặng giữa phố phường. Cảm nhận sâu sắc cái gọi là, dĩ mạo thủ nhân, ở thời cổ đại này còn khắc nghiệt hơn nàng tưởng tượng bội phần. cẩn Du nắm chặt tay tỷ tỷ, tuổi thân thầm thì, tỷ ơi, hay là chúng ta không bán thảo dược nữa, về nhà thôi. Trường 23, hiệu thuốc cầu cứu. Tô cẩn Du nghe những lời sỉ nhục ấy, lồng ngực phập phồng vì phẫn mất, đôi gò má đỏ bừng lên như quan công. Cậu siết chặt nắm đấm, hận không thể sông lên cắn cho đám tiểu nhị mắt mọc trên đỉnh đầu kia một phát để hạ giận Cậu không cam lòng. Thì tỷ nhà cậu dù có đẫy đà thì cũng là dùng cơm nước nhà mình, có động chạm gì đến gia thế nhà bọn họ đâu cơ chứ. Ngược lại với sự phẫn nộ của Đệ Đệ, Tô Khuynh Nhan lại vô cùng điềm tĩnh. Nàng hiểu rõ số thảo dược này là hy vọng duy nhất để đổi đời, tuyệt đối không thể vì một phút bốc đồng mà hỏng việc lớn. Nếu lúc này ra tay ẩu đả, người chịu thiệt thòi, bị quan phủ xua đuổi khỏi trấn chắc chắn sẽ là hai tỷ đệ nàng. Nàng nheo mắt nhìn về phía cuối phố, nơi có một hiệu thuốc trông khá cũ kỹ biển hiệu đã sờn chóc chỉ còn lờ mờ ba chữ cùng hương đường cái tên này làm nàng bất giác liên tưởng đến đồng nhân đường danh tiếng ở hậu thế trong lòng bỗng dâng lên một niềm tin mãnh liệt tiểu du chúng ta sang hiệu thuốc kia xem sao khuyên nhàn khẽ lay vai đệ đệ chỉ tay về phía cùng hương đường cẩn du vừa định cất bước thì khựng lại cậu chố mắt nhìn về phía cửa hiệu thuốc vừa xua đuổi họ lúc nãy ở đó một phụ nữ y phục lam lũ rách dưới còn hơn cả hai tỷ đệ đang ôm một đứa trẻ vào lòng quỳ sụp xuống đất mà than khóc thảm thiết Cầu xin đại nhân, cầu xin ngài rủ lòng thương xót cho mẹ con ta vào trong. Hải tử của ta sắp không xong rồi, làm ơn đi. Cút ngay, chỗ chúng ta không phải nơi hành thiện tích đức cho hạng dân đen này." Tên tiểu nhị lạnh lùng vung chổi xua đuổi, giọng điệu đầy sự khinh miệt. Lũ quỷ nghèo không có nổi một văn tiền mà còn đòi vào tiệm thuốc sao? Mau đi cho rảnh nợ, đừng để uế khi ám vào cửa tiệm." Gã tiểu nhị cậy thế còn dùng cán chổi nện và nhát lên vai người phụ nữ. Người mẹ ấy đau đớn đến run rẩy nhưng không hề lùi bước, trái lại càng dập đầu mạnh hơn xuống nền đất cứng, tiếng kêu cứu vang vọng khiến người nghe không khỏi xót xa lòng dạ. Ta vừa thấy họ bị hai hiệu thuốc lớn đằng kia đuổi đi rồi. Nếu hiệu thuốc này cũng không thu nhận, đứa bé kia e là mạng căn khó giữ. Một kẻ đứng xem thở dài cảm thán, hiệu thuốc mở ra cốt để mưu cầu tài lộc, họ đến một đồng tiền đồng cũng không có, bị đuổi ra cũng chẳng trách được ai. Lúc này, phố xá bắt đầu nhộn nhịp kẻ qua người lại tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp ngõ ngách cần du kéo vạt áo khuyên nhan đôi mắt đã đỏ hoe tỷ ơi họ còn đáng thương hơn cả chúng ta chúng ta đi bán thuốc bị khinh rẻ đã đành đằng này họ đi cứu mạng người mà kẻ kia cũng không mảy may động lòng chắc ẩn khuyên nhan khẽ xoa đầu đệ đệ ánh mắt dừng lại trên hài tử trong vòng tay người phụ nữ nọ đứa bé chừng hai ba tuổi dù bị quấn kín trong lớp vải thô nhưng nàng vẫn tinh ý nhận ra sắc mặt xanh tái và hơi thở thoi thóp qua khe hở lớp bọc này vị đại tẩu Quê phố kia vẫn còn một hiệu thuốc. Đại tàu mau mang hài từ qua đó cầu may. Tình thế này vạn lần không thể trì hoãn. Một phụ nữ trung niên hào tâm tiến tới, khẽ vỗ vai người mẹ nọ chỉ đường dẫn lối. Đa tạ, đa tạ bà bà. Người mẹ như vớ được chiếc phao cứu sinh cuối cùng, lập tức ôm chặt con đứng dậy, chạy thục mạng về hướng cùng hương đường. Vừa chạy bà vừa nức nở vỗ về, bảo nhi ngoan, bảo nhi không đau, nương nhất định sẽ cứu được con. Tỷ tỷ, chúng ta cũng phải đến đó mà, nhanh lên đi tỷ để muốn xem đứa bé đó có bình an vô sự không? Cẩn du sốt sáng kéo tay thì tỉ chạy theo. Tại cửa cùng hương đường, đám đông đã vây kín như nêm. Tiếng xì xào lại dâm ran, chào ôi, đứa bé này xem trừng lành ít dữ nhiều rồi. Cái tiệm thuốc này hai năm trước từng xảy ra vụ án chữa chết người, dân trong chấn chẳng ai dám bén mảng tới. Người mẹ này đúng là cùng đường mới đâm đầu vào đây. Nếu lần này lại có biến cố, tiệm thuốc này chắc chắn phải đóng cửa dẹp tiệm mà dù không đóng thì cũng chẳng còn mống khách nào dám giao phó mạng sống ở đây nữa. Tô Huynh Nhan lắng tai nghe, thầm hiểu nguyên do vì sao cơ ngơi này lại sơ xác, tiêu điều hơn những chỗ khác. Bên trong tiệm, lão đại phu Tiết Minh Xuân đang cẩn trọng đặt đứa bé lên phản gỗ. Ông lật mí mắt đứa trẻ, lại đặt tay lên cổ tay bắt mạch, sắc mặt ngày càng trở nên nặng nề như đeo đá. Tình trạng này đã diễn ra bao lâu rồi? Trước đó hải tử có gặp phải chuyện gì bất chắc không? Tôi tôi cũng không rõ, vừa đi làm đồng về đã thấy con như vậy liền vội vã bế lên chấn ngay, chắc chừng hơn một canh giờ rồi à? người mẹ rôn rẩy đáp, hơi thở đứt quãng. tiết minh xuân buông một tiếng thở dài thườn thượt, dường như phải dùng hết sức lực mới tốt ra được một câu. tình trạng này thực sự vô cùng nan giải. lão phu hành y bao năm chưa từng gặp qua chứng bệnh quái ác này, e là vô phương cứu chữa. người phụ nữ nghe xong như bị sét đánh ngang tai, toàn thân nhũn ra, ngã quỵ xuống mặt sàn. ngay lúc dầu sôi lửa bỏng ấy, một giọng nói điềm tĩnh, thanh thoát vang lên từ phía sau đám đông. Vị phu nhân này, nếu bà không chê bai, có thể để ta xem thử bệnh tình cho hài tử được chăng? Mọi người đồng loạt ngoái nhìn, thấy một thiếu nữ có dáng người dẫy đà bước tới. Tô Khuynh Nhan tiến đến sát phản gỗ, nhìn đứa bé đang sùi bọt mép, hàm răng nghiến chặt, cơ mặt và tứ chi đều đang co rút kịch liệt, cổ cứng đờ, sắc mặt chuyển sang xanh tím vì ngạt thở. Trong đầu nàng lập tức hiện ra kết luận, đây chính là triệu chứng của bệnh phá thương phong uốn ván cấp tính. Nàng đã có chín phần nắm chắc trong lòng, Tiết Minh Xuân có chút chần chừ. Nhìn cô nương ăn mặc rách dưới này với ánh mắt đầy nghi hoặc. Còn người mẹ, nghe thấy có người muốn cứu con mình, đôi mắt vốn đã tắt lịm bỗng lóe lên tia hy vọng cuối cùng. Bà chụp lấy tay khuyên nhan như vớ được cọc gỗ giữa dòng nước xiết, được. Được, đại phu cầu xin người, mau cứu lấy Bảo Nhi của tôi. Trường 24, trổ tài châm cứu. Sau các bước vọng văn, vấn, bước cuối cùng trong tứ trần chính là thiết. Tô khuyên nhan vốn đã có 9 phần nắm chắc về bệnh tình của Bảo Nhi. Sau khi đặt ngón tay lên cổ tay gầy guộc của Hải Tử, nàng đã có thể khẳng định mười mươi không sai một ly. Sắc mặt nàng trở nên nghiêm nghị, đưa mắt nhìn Tiết Minh Xuân và người mẹ trẻ, trầm giọng nói, "Bảo nhi mắc phải chứng tiểu nhi kinh phong. Trước khi phát bệnh, hẳn phải có điểm báo rõ rệt, ví như tâm trạng bất an, bứt rứt, thường xuyên giật mình khi ngủ, thần chí hoảng hốt, hoặc hơi thở đột một dồn dập không đều. Đại Tẩu thử nhớ lại xem, trước đó Hải Tử có những biểu hiện này chăng?" "Đúng, đúng rồi." đêm qua bảo nhi thường xuyên giật mình tỉnh giấc, còn khóc thét lên hồi lâu. lúc đó tôi chỉ thiền cận tưởng con gặp ác mộng. sáng ra vẫn đi làm đồng như thường, nào ngờ người mẹ kích động nhìn khuyên nhan, ánh mắt đã hoàn toàn xoay chuyển, tràn đầy vẻ sùng kính. lúc đầu bà đánh liều để khuyên nhan xem bệnh chỉ là lựa chọn trong lúc tuyệt lộ, theo kiểu còn nước còn tát. chẳng thể ngờ ngay cả tiết trường quầy hành y lâu năm cũng không nhìn ra manh mối, mà thiếu nữ này chỉ trong chốc lát đã nói trúng phóc triệu chứng ẩn tàng. bà đột nhiên quỳ sụp xuống dập đầu lia lịa trên nền gạch cô nương cầu xin cô nương dù lòng thương xót cứu lấy mạng sống của bảo nhi đại tẩu mau đứng lên khuyên nhan vội vàng đỡ bà dậy rồi ôn tồn giải thích thông thường chứng kinh phong ở tiểu nhi nếu nhẹ có thể tự tuyên giảm nhưng bảo nhi đã phát tác hơn một canh giờ mà thần trí vẫn u mê chứng tỏ tà khí đã xâm nhập sâu bệnh tình cực kỳ nguy cấp nếu không cứu chữa kịp thời e là hơi thở suy kiệt dẫn đến tạ thế nàng đã khéo léo lược bỏ những thuật ngữ của hậu thế để giải thích theo ngôn ngữ cổ phong dễ hiểu là một bậc thầy y thuật. Việc nói rõ bệnh căn và những hậu quả khôn lường cho thân nhân là điều tối quan trọng, không phải để thoái thác trách nhiệm mà là để họ hiểu rõ thực cảnh. Người mẹ nghe xong, đôi chân nhũn ra như bùn nhão, lại định sụp xuống. Tôi nguyện làm thân châu ngựa để báo đáp ơn đức tái sinh của cô nương. Khuyên nhan khẽ thở dài, cái thói quen hể hở ra là quỳ lại này thực khiến nàng không khỏi lúng túng. Đại tẩu đừng đa lễ nữa, ta sẽ tận lực. Tiết đại phu, không biết trong tiệm của ông có sẵn bộ châm bạc nào chăng? Kiếp trước. Tô Huynh Nhan vốn là bậc thầy trung y danh chấn một phương. Trứng bệnh này đối với nàng chỉ là thuật mọn, vấn đề duy nhất là nàng đang lâm vào cảnh tay không bắt giặc, chẳng có lấy một món dụng cụ hành y. "Có, có chứ." Cô nương đợi một lát, lão phu đi lấy ngay. Tiết Minh Xuân lúc này đã hoàn toàn bị y thuật của nàng nhiếp phục, thái độ cung kính thấy rõ. Ông tất tả chạy ra sau tiệm, mang ra một bao gấm đựng bộ châm bạc, bộ châm này là do phụ thân ta truyền lại, lão phu học nghệ chưa thông nên chưa từng dám chạm tới, không biết có hợp ý cô nương chăng? Khuynh Nhan mở bao gấm, quan sát thấy châm bạc này so với loại nàng thường dùng thì thô hơn đôi chút, nhưng cũng đủ để thi triển. Nàng khẽ gật đầu, dùng tốt lắm. Tình hình Bảo Nhi nhìn cân treo sợi tóc, cần dùng châm cứu kích thích huyệt vị để khai thông thần trí, chế ngự cơn co giật. "Phiền ông thắp cho ta một ngọn đèn dầu để hòa thiêu khử độc châm." Rất nhanh sau đó, Tiết Minh Xuân mang đèn dầu đến. Khuynh Nhan tháo chụp đèn, đưa kim châm hơ qua ngọn lửa bập bùng. Động tác của nàng nhanh nhẹn mà chuẩn xác, lần lượt đâm vào huyệt thiếu thương và nhân trung. Nặn ra một chút huyết đen để hạ nhiệt, cắt nước cơn co giật Tiếp đó, nàng bình thẳng châm vào các huyệt hợp cốc, dũng tuyền, lưu châm trong chừng nửa khắc Sau khi rút châm, bảo nhi sẽ dần tỉnh tỉnh lại Sau đó cần dùng kim ngân hoa 20 khắc, bạc hà 20 khắc, sắc nước cho hải tử tắm rửa mỗi ngày một lần Liên tục trong 10 ngày sẽ hoàn toàn trừ tuyệt căn bệnh Khuynh nhan vừa thao tác thanh thoát như mây trôi nước chảy, vừa giảng giải phương pháp trị liệu Tiết Minh Xuân đứng bên cạnh chăm chú lắng nghe Lòng tràn đầy cảm kích vì nàng không hề có ý định giấu diếm tuyệt học. Quả nhiên, nửa khắc trôi qua, Bảo Nhi dần mở mắt, tiếng khóc yếu ớt vang lên xé tan bầu không khí căng thẳng. Người mẹ mừng rỡ khôn xiết, lại dắt con định quỳ lạy tạ ơn, cảm ơn đại ân đại đức của vị nữ đại phu này. "Chuyện nhỏ mà thôi, không cần báo đáp." khuyên Nhan đỡ hai mẹ con dậy, rồi xoay người nhìn về phía Tiết Minh Xuân, không biết Tiết đại phu có phải là vị trưởng quầy cai quản nơi đây. Tiết Minh Xuân vẫn chưa hết bàng hoàng trước y thuật thần sầu của thiếu nữ trước mặt. Lắp bắp đáp lời, đúng vậy, lão phu chính là trưởng quầy của cùng hương đường này. Không biết lão phu nên xưng hô với cô nương thế nào cho phải phép. Ông định gọi là tiền bối, nhưng thấy diện mạo nàng còn quá trẻ nên vội vàng sửa miệng. Cứ gọi ta là huynh nhan là được, tiết lão bản, lần này ta đường đột ghé thăm là muốn hỏi xem hiệu thuốc của ông có thu mua thảo dược chăng? Thảo dược sao? Tiết Minh Xuân liếc nhìn bộ dạng lam lũ, y phục bạc màu của hai tỷ đệ, nhớ đến lời nàng tự thán lúc nãy rằng mình tương đối bần hàn, ông liền gật đầu ngay tấp lự, thu chứ. cô nương có bao nhiêu, lão phu thu bấy nhiêu. vậy phiền tiết trưởng quầy xem giúp ta chỗ dược liệu này đáng giá bao nhiêu bạc. khuyên nhan ra hiệu cho cần du mang sọt thuốc lại gần. nàng tinh ý nhận ra tiết minh xuân ban đầu có chút do so dự, có lẽ vì tiệm vắng khách, ngân xuyến eo hẹp nên nhu cầu không lớn. nhưng vì nể trọng y thuật và ơn cứu giúp vừa rồi nên ông mới đồng ý hỗ trợ. tiết minh xuân cúi người lật dở sọt thuốc, đôi mắt già nua bỗng hiện lên tia kinh ngạc tột độ. Ông không ngờ một cô nương thôn dã lại có thể nhận biết và sơ chế dược liệu chuẩn xác, tinh tế đến mức này. Chương 25: Đôi bên cùng có lợi. Trong khi Tiết Minh Xuân và Tô Khuynh Nhan đang đàm đạo nơi hậu sảnh, đám đông hiếu kỳ vây quanh cửa tiệm cùng hương đường cũng bắt đầu tản mát. Họ túm năm tụm ba trên phố, không mất lời bàn tán xôn xao. Thật không ngờ nha đầu đẫy đà kia lại có bản lĩnh đến thế, ngay cả Tiết Trường Quầy cũng thúc thủ vô sách mà nàng ta lại có thể cài tử hoàn sinh cho hài tử kia. Tiết Trường quầy trước đây chẳng phải từng vướng họa chỉ chết người sao. Xem ra y thuật của lão quả thực tầm thường, đến một tiểu cô nương còn không bằng, bảo sao cái tiệm này vắng như chùa bà đanh. Kẻ thì tán dương khuyên nhan là bậc, nhân bất khả lộ tướng, kẻ lại nhân cơ hội này mà hạ thấp danh tiếng vốn đã lung lay của Tiết Minh Xuân. Bên trong hiệu thuốc, người phụ nữ ôm bảo Nhi thấy hai người đang đàm luận chính sự thì tỏ ra rất biết điều, khẽ rát con đứng nép sang một bên góc khuất. Tiết Minh Xuân cẩn trọng lấy từng loại thảo dược trong sọt của Nhan ra. Tỉ mỉ phân định, cỏ tranh đại kế và ô dương xỉ đều là những vị thuốc cầm máu hữu hiệu, nhu cầu trên chấn vốn cao. Lão Phu sẽ thu của cô nương 20 văn một cân, tổng cộng 5 cân là 100 văn. Còn tía tô và bạch chỉ vốn dùng trị phong hàn, loại này dân làng thường tự canh tác được nên giá có phần khiêm tốn hơn, lão Phu thu 10 văn một cân, 5 cân là 50 văn. Nếu tô cô nương không có điều gì tự lự, tổng cộng là 150 văn tiền, ý cô nương thấy thế nào? Khuynh nhan hồi tưởng lại lúc nãy. Các tiệm thuốc lớn đều nhẫn tâm xua đuổi mẹ con Bảo Nhi, duy chỉ có Tiết Minh Xuân là giữ được tấm lòng lương y như từ mẫu. Nàng tin cậy vào nhân phẩm của lão nhân này nên khẽ gật đầu, hảo, cứ quyết định như vậy. Đa tạ Tiết trưởng quầy, sau khi trao ngân xuyến, Tiết Minh Xuân thấy Khuynh Nhan định dắt cần ru rời đi thì vội vàng gọi với theo, giọng có chút ngập ngừng, tô. Tô cô nương, ông có chút thấp thỏm, tựa hồ sợ lời nói của mình sẽ mạo phạm đến bậc kỳ tài. Khuynh Nhan dừng bước. Đôi môi khẽ nở nụ cười thanh khiết, tiết trường quầy là muốn tỉnh giáo về cách trị chứng kinh phong ở tiểu nhi sao. Tiết Minh Xuân gật đầu theo bản năng, rồi lại vội vã sô tay, nếu cô nương cảm thấy bất tiện thì lão phu không dám cưỡng cầu. Lão phu biết y lý vốn là tuyệt học bí truyền, yêu cầu này quả thực có chút quá phận. Không sao cả, tiết trường quầy là một vị đại phu có tâm đức, truyền lại phương pháp này biết đâu lại cứu giúp được thêm nhiều sinh linh. Khuyên nhàn vốn không phải hạng người hẹp hòi. Nàng liền đem nguyên lý bệnh học cùng những chi tiết phi diệu khi châm cứu giảng giải vô cùng tỉ mỉ. Tiết Minh Xuân như một học trò nhỏ thành kính nghe phu tử truyền đạo, bội vàng lấy giấy bút ghi chép không sót một chữ. Diệu, thật là thiên hạ đại diệu, không ngờ cô nương tuổi còn trẻ mà y lý đã thâm sâu như Thái Sơn, lão phu thực hổ thẹn khôn cùng. Tiết Trưởng quầy quá khen rồi, ta chẳng qua cũng chỉ là may mắn được minh sư chỉ điểm thôi. Khuynh Nhan khiêm công đáp lễ một câu rồi khéo léo chuyển chủ đề, đúng rồi, ngoài việc giao dịch thảo dược Ta còn muốn cùng ông thương thảo một chuyện, không biết ông có nhã hứng chăng? Mời nói, đừng nói là một việc, dù mười việc lão phu cũng xin rửa tai lắng nghe. Lúc này trong mắt Tiết Minh Xuân, Khuynh Nhan chẳng khác nào một vị cao nhân thế ngoại lãnh đời. Khuynh Nhan trầm ngâm bảo, ta nghe bách tính quanh đây nói cùng hưng đường hiện tại kinh doanh không được hanh thông. Vì vậy, ta muốn đề xuất một kế sách để cải thiện cục diện. Tiết Minh Xuân lập tức ngồi ngay ngắn, thần thái tập trung cao độ. Khuynh Nhan tiếp lời, hiện tại tuy đã sang thu nhưng cái nắng gắt cuối mùa, hay còn gọi là thu lão hổ, vẫn đang hoành hành, thời tiết hanh hao nóng bức chẳng kém gì giữa hạ. Khí hậu này khiến con người dễ mắc chứng thu cáo, biểu hiện là da rẻ khô nẻ, mục xích mắt đỏ, hỏng đau, ho khan. Tiết trường quầy thấy có đúng chăng? quả thực không sai biệt, chính lão phu dạo này cũng cảm thấy tâm can khô nóng vô cùng. Chính vì thế, ta định cùng cùng hương đường đẩy ra một loại lương trà, trà lạnh. Loại trà này được nấu từ các thảo dược nhuận phế, thanh nhiệt, giải độc. Uống vào sẽ giúp cơ thể thư thái, trừ khử phiền nhiệt. Tuy nhiên, vì danh sưng này còn lạ lắm, ban đầu ta kiến nghị ông nên cho bách tính dùng thử miễn phí trong 3 ngày. Sau khi họ cảm nhận được dược dụng thần kỳ, ắt sẽ tự tìm đến cửa. Đây chính là kế, lưỡng toàn kỳ mỹ, mà khuyên nhan tâm niệm. Nàng cần một nơi tiêu thụ dược liệu ổn định, mà tiệm của tiết lão lại đang lúc tiêu điều. Nếu tiệm thuốc sụp đổ, thảo dược của nàng cũng chẳng biết bán cho ai. Tiết Minh Xuân nghe xong thì mừng rỡ khôn xiết. Cùng hưng đường là cơ nghiệp tổ tông truyền lại hơn nửa thế kỷ, đến tay ông lại lụi bại, ông vốn luôn canh cánh nỗi lòng hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Này nghe được diệu kế, ông như thấy ánh thái dương dạng người cuối đường hầm. Cô nương nói rất phải, vậy loại trà này cần những dược liệu nào, nếu đủ vị, lão phu muốn bắt đầu ngay từ hôm nay. Khuynh Nhan liền đọc ra một phương thuốc cổ truyền, cúc hoa, cam thảo, trúc diệp, kim ngân hoa, dễ chanh, rau diếp cá. Đây chính là tinh hoa của trà, nhị thập tứ vị, thanh nhiệt cực tốt. Phù hợp cho mọi lứa tuổi. Tiết Minh Xuân vốn là người trong nghề, vừa nghe đơn thuốc đã biết nó tinh diệu và đáng giá nghìn vàng nhường nào. Hình tượng của khuyên nhan trong lòng ông lại càng thêm phần cao thâm mặt chắc. Không biết phương thuốc quý giá này, cô nương định định giá bao nhiêu ngân lượng. Tiết Minh Xuân khẽ thầm tính toán số bạc ít ỏi còn lại trong cháp. Trường 26, Bách Vị Lâu, Tiết trưởng Quầy, phương thuốc này ta nguyện trao tặng không thủ lợi. Ta chỉ mong ông đáp ứng một thỉnh cầu, nhược bằng lương trà này tiêu thụ thuận lợi sau này dược liệu cần dùng, xin ông hãy ưu tiên thu mua từ chỗ của ta. những vị thuốc nào ta không có, khi ấy ông mới nên nhập từ nơi khác. tô Khuynh nhan đem toàn bộ chủ tính trong lòng bày tỏ rõ ràng. lương trà nếu được quảng bá rộng rãi, một mặt là hành thiện giúp đời, mặt khác lại giúp nàng khai thông một con đường sinh kế ổn định. thêm vào đó, nàng thầm cảm kích việc tiết minh xuân dù lâm vào cảnh ngặt nghèo vẫn sẵn lòng thu mua giọt thảo dược của mình, nên nàng quyết định dùng phương thuốc này để đáp đền nghĩa cử ấy. tiết minh xuân kinh ngạc khôn cùng phương thuốc chân quý ví như bảo vật chấn môn mà nàng lại hào phóng trao tay ông trịnh trọng chắp tay hứa hẹn tô cô nương yên tâm chỉ cần lão phu còn mở cửa hành y dược liệu của cô nương mang tới lão phu nhất định sẽ thu mua toàn bộ tuyệt không sai lời sau khi bàn bạc ổn thỏa khuyên nhan nắm tay tô cẩn du mang theo số tiền đồng vừa bán thuốc mà rời đi vừa bước chân ra khỏi ngưỡng cửa mẹ con bảo nhi vẫn kiên nhẫn đứng đợi sẵn từ bao giờ người phụ nữ thấy nàng thì vội vã chạy đến giọng nói nghẹn ngào tô cô nương xin dừng bước chẳng hay cô nương hiện trú ngụ nơi nào, chờ khi Bảo Nhi bình phục hẳn, tôi nhất định sẽ dắt cháu đến tận cửa dập đầu tạ ơn. Đại tẩu cứ yên lòng về lo liệu cho hài tử, chỉ cần điều trị đúng như lời ta dặn, nửa tháng sau Bảo Nhi ắt sẽ bình phục hoàn toàn. Chúng ta còn có việc tư, xin cáo từ tại đây. Khuyên Nhan khẽ xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi rồi dắt đệ đệ hòa vào dòng người tấp nập. Lúc này đã sang giờ tị, nắng vàng bắt đầu trải dài trên các mái ngói âm dương, chấn thượng càng thêm phần náo nhiệt các sạp hàng đều đã khai môn, hàng hóa rực rỡ, muôn màu khiến đôi mắt cần du nhìn không xuể. Khuyên nhan thầm tính toán, chừng hơn một canh giờ nữa là tới chính ngõ, lúc đó nắng gắt tựa lửa thiêu, với thân hình đẫy đà này nàng khó lòng chịu nổi đường núi gập ghềnh. nhưng nếu hồi thôn ngay lúc này thì thật phí công một chuyến đi, nàng quyết định đợi đến khi nắng nhạt, chiều mát mới khởi hành. đi thôi, tỉ đưa đệ đi mua đường nhân. tại sạp bán đường nhân, đám trẻ nhỏ đang vây quanh nũng nịu đòi mẫu thân mua cho hình linh miêu, bạch thỏ. Khuynh Nhan cúi đầu dịu dàng hỏi, "Tiểu Du, đệ muốn hình thù gì nào?" "Đệ, đệ muốn hình mãnh hổ." Cẩn Du mắt sáng lấp lánh đầy vẻ mong cầu, "Lão bản, cho chúng ta một con đường nhân hình mãnh hổ." Cẩn Du cẩn trọng đón lấy con hổ đường, nhẹ nhàng liếm một cái rồi nheo mắt mãn nguyện như thể vừa nắm giữ được cả tinh hoa của thế gian. "Tỷ tỷ, tỷ cũng dùng một chút đi." Cậu bé đưa con hổ đường vẫn còn vẹn nguyên đến trước mặt nàng. Khuynh Nhan mỉm cười xoa tay, "Tỷ không dùng đâu, đệ mau ăn đi kẻo tiết trời nóng nực." đường sẽ sớm tan chảy đấy. Cẩn du hốt hoảng hỏi lại, hả? Nó sẽ tan biến sao tỷ? đệ vốn định mang về thôn chia cho chúng bạn cùng thưởng thức. thấy đệ đệ trọng tình trọng nghĩa, khuyên nhan cảm động vô cùng. đứa trẻ này lần đầu được nếm món ngon mà vẫn một lòng nghĩ đến bằng hữu. trời nóng thế này, đường nhân không thể mang đi xa được. đệ cứ dùng hết đi, sau này tỷ lại mua cho đệ thứ khác. Cẩn du nghe vậy mới dám mạnh dạn cắn một miếng lớn, gương mặt lại dạng dỡ nụ cười ngây thơ. Hai tỷ đệ tiếp tục dạo quanh khu chợ trung tâm, ngoài các món điểm tâm, nơi đây còn bày bán vô số đồ chơi dân gian như chuồn chuồn tre, cào cào bện lá. Bỗng phía sau có hai phụ nhân đi đứng vội vã, vừa đi vừa kháo nhau, mau lên. Hôm nay Bách Vị Lâu khai trương đại cát, có mời gánh hát về diễn bị ảnh hí múa rối bóng đấy. Môn nghệ thuật này hiếm khi xuất hiện, mấy năm mới được mục sở thị một lần, không nhanh chân là chẳng còn chỗ mà chen đâu. Khuyên nhan nghe vậy liền bỏ ra một tiền đồng mua cho Cần du một con cào cào tre rồi dắt cậu đi theo hai người kia. Bị ảnh hí loại hình nghệ thuật dùng những miếng da thú cắt tỉa tinh xảo biểu diễn sau màn vải trắng dưới ánh đèn huyền ảo kết hợp cùng tiếng đàn sáo réo rắt. Ở thời hiện đại đây là di sản văn hóa quý báu khôn lường. Chẳng mấy khi được xem trực diện. Tỷ ơi bị ảnh hí là gì? Có đẹp không tỷ? Cần du vừa cầm con cào cào tre vừa tò mò gặng hỏi. Khuyên nhan gật đầu khẳng định đẹp lắm nhất định đệ sẽ thích. Bách Vị Lâu là một tử lầu ba tầng vừa mới khánh thành, trang hoàng lộng lẫy, uy nghi bậc nhất con phố. Cửa lớn sơn đỏ thắm rực rỡ, bên trên treo tấm biển gỗ nam đen tuyền đề ba chữ lớn rồng bay phượng múa Bách Vị Lâu. Nhiều người quá, Cẩn Du hít một hơi khí lạnh kinh ngạc. Trước cửa lầu, đám đông chen chúc như nêm cối, dường như cả thị trấn đều đổ dồn về đây để chiêm ngưỡng kỳ quan sân khấu. Chắc chắn là vô cùng đặc sắc nên bách tính mới tụ hội đông đảo thế này. Cẩn Du lẩm bẩm rồi bám sát sau lưng Khuyên Nhan. Hai tỷ đệ từng chút một len lỏi vào biển người để tìm một chỗ dừng chân quan sát. Trường 27, nhân sinh chính là mã bất định đề. Sau một hồi chen lấn giữa biển người, tỷ đệ tô khuyên nhan và tô cần du cuối cùng cũng lọt được vào bên trong đại đường của Bách Vị Lâu. Không gian bên trong so với vẻ bề ngoài còn rộng lớn và tráng lệ hơn bội phần. Bốn phía là những cột trụ sơn son thiếp vàng chạm khắc tinh xảo, xà ngang bằng gỗ đàn hương tỏa hương dịu nhẹ. Những chiếc đèn treo bằng pha lê ngọc bích tỏa ánh sáng lung linh xuống nền đá cẩm thạch sáng loáng như gương, toát lên vẻ hào nhoáng, phú quý tột bậc. Giữa đại sảnh bày biện khoảng 3-40 chiếc bàn tròn, những vị trí áp sát sân khấu còn kê thêm mấy bộ trường kỷ gỗ quý. Lúc này, thực khách đã tỏa kín chỗ, thanh âm xôn xao náo nhiệt. Từ tầng một ngước mắt nhìn lên, có thể thấy tầng 2 và tầng 3 là dãy phòng bao trang nhã. Thấp thoáng sau những ô cửa sổ chạm rỗng là những vị quý nhân đang nhàn nhã nhìn xuống sân khấu bị ảnh hí đã chuẩn bị sẵn sàng. Tỷ tỷ, tử lầu này thực sự quá đỗi huy hoàng, to lớn biết bao. Cẩn du lần đầu diện kiến cảnh tượng lộng lẫy thế này, không nén nổi tiếng trầm trồ kinh ngạc. Khuyên nhan dù đã từng đi qua nghìn năm lịch sử, tận thấy bao công trình hiện đại, cũng phải thầm thừa nhận kiến trúc nơi đây quả là phi thường. Nếu đặt ở hậu thế, đây chắc chắn là bậc tử lầu ngũ tinh. Tại phòng bao thiên tự nhất hào trên tầng 3, một thuộc hạ mặc hắc y cung kính cúi đầu hỏi vị thiếu niên tuấn mỹ như trích tiên nhưng toàn thân tỏa ra hàn khí lạnh lẽo đang ngồi bên bàn, chủ tử. Tống công tử có nhã hứng mời gánh bị ảnh hí về biểu diễn, người có muốn xuống dưới lầu thưởng lãm đôi chút chăng? Thiếu niên diện mục lạnh như sương tuyết, không đáp lời, đôi mắt phượng khẽ nheo lại. Hạc Y nam tử hiểu ý, lập tức im bặt, không dám đa ngôn nửa lời. Một lát sau, một nam tử tên Tống Trạch Vũ đẩy cửa bước vào, giọng nói oang oang phá tan bầu không khí tĩnh mịch, "Phó tinh thần, người thật là kẻ bạc tình mà. Ta cất công mời gánh múa rối bóng danh tiếng về đây, người nhẫn tâm ngồi lì ở đây không xuống xem một chút sao?" Thiếu niên vẫn giữ vẻ mặt băng lãnh bất động, Tống Trạch Vũ ôm ngực vẻ đau khổ khôn cùng, "Uổng công ta có hảo ý, thật đúng là giao hữu không thận trọng mà." Hắc Y nam tử đứng cạnh khóe miệng giật giật, thầm nghĩ, cả kinh thành ai chẳng biết kẻ nghiện bị ảnh hí nhất chính là Tống công tử ngài, nay lại còn đổ thừa cho chủ tử nhà ta. Tống Trạch Vũ liếc Hắc Y nam tử một cái rồi quay sang thiếu niên, thần sắc nghiêm túc hơn đôi chút, "Kẻ chủ mưu ám toán phía sau đã tìm ra chưa?" "Người đúng là kẻ, tiếp chữ như vàng." độc tố trong người ngươi đã tìm được phương thuốc hóa giải chưa? chẳng lẽ không sợ bị độc phát công tâm mà vong mạng sao? tìm được rồi, thiếu niên trả lời ngắn gọn, âm thanh trầm thấp mà uy nghiêm. tống trạch vũ suýt chút thì nghẹn lời, tìm được người rồi sao? ông trời ơi, chúng kỳ độc mà vẫn điềm nhiên như không thế này, đúng là hoàng đế không vội, thái giám đã cuống. hắn lầm bầm tự nhủ, ta nhớ ngươi nói ân nhân cứu mạng là một thôn nữ, lại còn thông thạo thảo dược núi rừng để cầm máu giải độc có điều chắc hẳn là một lão thái bà thôn quê diện mạo thô kệch rồi. chứ nếu là bậc quốc sắc thiên hương, e là ngươi đã lấy thân báo đáp từ lâu nhỉ? dưới đại đường buổi diễn đã chính thức khai màn với vở linh hầu thâu đào. tiếng đàn địch phối hợp nhịp nhàng với bóng dáng những con rối nhảy múa uyển chuyển trên màn vải trắng khiến ai nấy đều mê mẩn tâm thần. tô huynh nhan nhờ thân hình vạn phu mạc địch của mình thành công che chở cho cần du len lỏi lên tận phía trước sân khấu. bỗng nhiên nàng hất xì một cái rõ to dung động cả không gian. nàng khẽ xoa mũi, lầm bầm tự nhủ chắc hẳn lại có kẻ tiểu nhân nào đang sau lưng phỉ báng ta rồi. tỷ tỷ nhìn kìa, con khỉ nhỏ trộm đào bị người ta truy đuổi kìa nó nhảy cao quá. tiếng reo hò phấn khích của cần du kéo sự chú ý của nàng trở lại. trong thời đại cổ xưa vốn thiếu thôn thu vui, xem bị ảnh hí chẳng khác nào thưởng thức một bộ phim điện ảnh kinh điển. chúng nhân đều nhập tâm xuất thần, khi linh hầu trộm đào thì hồi hộp nín thở, khi nó bị vây bắt lại lo lắng khôn nguôi. Cẩn Du nắm chặt vạt áo khuyên nhan, đến lúc thấy Linh Hầu biết lỗi, hoàn trả đào tiên, cậu bé mới thở phào nhẹ nhõm, Linh Hầu thật ngoan, biết hành vi trộm cắp là sai trái nên đã hoàn trả lại rồi. Khuyên nhan nhân cơ hội này mà giáo huấn đệ đệ, đúng vậy, nhân vô thập toàn, làm sai không đáng sợ, quan trọng là biết hối cải và sửa đổi lỗi lầm, như thế mới là hài tử ngoan, đệ đã rõ chưa? Cẩn Du gật đầu lia lia như thế sao? Buổi diễn kết thúc cũng là lúc đến giờ dùng bữa. Tiểu nhị bước ra dõng dạc thông báo những vị khách đứng xem phải nhường chỗ cho thực khách. Ai muốn dùng bữa thì xếp hàng nơi cửa chính. Bách vị lâu khai trương với phong thái hào nhoáng và các chiêu thức khuyến mãi thế này kỳ thực chẳng khác gì các cửa hàng đại hạ giá ở hậu thế. Mùi thức ăn thơm phức, ngào ngạt bay ra khiến bụng dạ của cả hai tỷ đệ đồng thanh biểu tình rộn ràng. Đi thôi, tỷ dắt đệ đi ăn vằn thầu. Lúc nãy tỷ thấy đầu phố có sạp bán vằn thầu rất đông thực khách, chắc chắn hương vị không tầm thường. Khi hai tỷ đệ rời khỏi bách vị lâu. Tống Trạch Vũ từ bên trong bước ra, nhìn theo bóng lưng đẩy đà của Khuynh Nhan mà chép miệng cảm thán, nhìn diện mạo chẳng giống tiểu thư khuê các nhà quyền quý, sao lại có thể béo tốt đến nhường kia. Chắc hẳn bao nhiêu ngân xuyến trong nhà đều bị cô ta ăn sạch sành sanh rồi. Nhìn xem, để đứa em gầy gò như nạn dân chạy loạn thế kia, đúng là hạng độc chiếm thực phẩm, thật khiến người ta nhìn không vô mà. Chương 28, vị ngon bị chôn vùi bởi đôi tay vụng. Bát hoành thánh này so với món hoành thánh cua mà Tô Khuynh Nhan từng nếm qua ở kiếp trước vốn chẳng khác biệt là bao tuy rằng thiếu đi vị tinh chất hay các loại gia vị tinh chế nhưng bù lại nguyên liệu đều là sản vật tươi ngon từ tự nhiên bởi thế khi đưa vào miệng cảm giác còn mỹ vị hơn cả thức ăn thời hiện đại dùng xong bữa khuyên nhàn không tiếp tục dạo phố nữa nắng gắt tựa lửa thiêu nàng lại là người có thể chất dễ ra mồ hôi liền giắt tay tô cần do quay lại cùng hương đường mau lại đây dùng chút trà lạnh ta vừa mới sắc xong đang muốn xem hiệu quả ra sao vừa bước chân qua ngưỡng cửa một mùi hương dược liệu thanh mát quen thuộc đã dực nước cánh mũi Tiết Minh Xuân thấy hai tỷ đệ mồ hôi nhễ nhại, vội vàng rót hai bát trà lớn mang tới. Khuynh Nhan nhận lấy bát trà, định bụng để nguội bớt mới dùng. Tiết Trường Quầy nhìn mặt đất bên ngoài bị nắng chiếu đến mức lóa mắt, liền ân cần bảo, "Tiết trời oi nồng thế này, hai đứa đừng vội trở về thôn. Cứ ra gian phòng phía sau tiệm của ta mà nghỉ ngơi, chờ tới khi chiều tà mát mẻ rồi khởi hành cũng không muộn." Khuynh Nhan khẽ cúi đầu hành lễ, "Vậy đa tạ Tiết Trường Quầy. Thực chất, nàng dắt đệ đệ quay lại đây cũng là vì chờ đợi lời mời này của ông chờ trà vơi bớt hơi nóng, khuyên nhan đưa bát cho cẩn du. cậu bé nhắm mắt uống một hơi cạn sạch loại trà nhị thập tứ vị. này tuy thanh nhiệt cực tốt nhưng vị lại đắng chát khôn cùng. thấy đệ đệ uống xong mà thần sắc không đổi, bát lại sạch trơn, khuyên nhan nghi hoặc hỏi: không đắng sao? cẩn du lắc đầu, bẩm tỷ tỷ: không đắng à? hay là tỷ tỷ sợ đắng sao? tỷ, tỷ làm sao mà sợ được? đến đệ còn không sợ, tỷ lẽ nào lại kém cảnh? khuyên nhan cứng miệng, lập tức bưng bát lên nín thở uống một hơi cạn sạch, sau đó không kìm được mà thè lưỡi thở hồng hộc. Trà này thực sự là quá sức chính tông. Nàng hồ nghi nhìn Cần Du, thầm nghĩ tiểu tử này chắc chắn là vị giác có vấn đề rồi. Sau khi nghỉ ngơi qua giờ nắng gắt nhất, tỷ đệ khuyên nhan cáo từ tiết trường quầy rồi ghé vào tiệm lương thực. Trong tiệm bày biện những bao tải chứa đầy mễ cốc, đậu nành, bột ngô, bột mì, trên mỗi bao đều có nhãn ghi giá cả rõ ràng. Ở đây có gạo lứt và tinh mễ, gạo lứt giá chỉ bảy văn một cân. Còn tinh mễ lên tới 15 văn. Bột mì 12 văn, bột ngô 5 văn, đậu nành 2 văn. Khuyên nhàn tính toán số tiền bán dược liệu còn lại, nàng mua 2 cân tinh mễ, 5 cân gạo lứt và 2 cân bột mì. Chỉ bấy nhiêu thôi mà đã tiêu tốn mất 75 văn tiền, hơn một nửa số tiền vừa kiếm được. Nàng có chút sắp ruột, nhưng nghĩ lại thì bột ngô và đậu nành trong thôn nhà nào cũng có sẵn, sau này cần đến có thể mua lại của dân làng với giá rẻ hơn. Tiếp đó, họ ghé qua sạp thịt, vì đã qua ngọ. Thịt không còn giữ được vẻ tươi ngon mơn mởn nên chủ sạp bán rẻ cho họ. Thịt ba chỉ bình thường 15 văn, nay chỉ lấy 8 văn một cân. Khi chuẩn bị rời đi, khuyên nhan chật nhìn thấy đống phủ tạng heo nằm trong góc, liền hỏi. Chỗ trừ hạ thủy này bán thế nào? Chủ sạp liếc nhìn rồi xua tay, mấy thứ lòng lợn bẩn thiểu này chẳng ai thèm đâu. Cô nương nếu muốn thì đưa ta 2 văn tiền, ta cho hết chỗ đó mang về mà cho chó ăn. Thời này người ta thường vứt bỏ phủ tạng heo, bán được 2 văn ông ta đã thấy là món hời. Khuynh Nhan liền móc ra hai đồng tiền đồng, "Ta lấy hết, Tiểu Du, chúng ta đi mua gia vị rồi hồi ra thôi." Tiệm tạp hóa khá nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ chỗ cho vài người đứng. Khuynh Nhan để cần Du đứng chờ bên ngoài, một mình vào chọn đồ. Trên kệ bày biện đủ loại bình hũ chứa gia vị, ngoài muối và đường, nàng còn thấy cả nước tương, giấm thanh, ớt khô, bát giác. Nàng bảo trường quầy lấy mỗi thứ một ít. Khi nàng chạm tay đến bát giác và ớt khô, vị trường quầy nhìn nàng với ánh mắt kỳ quái, vẻ mặt đầy vẻ chần chừ. Có gì không ổn sao?" Khuynh Nhan thắc mắc, Trưởng quầy hưng phấn hỏi, "Cô nương, cô biết cách dùng những thứ này sao?" Nàng càng thêm ngạc nhiên, ông mở tiệm gia vị mà lại không biết dùng chúng thế nào sao? Trưởng quầy thở dài giải thích, "Thật ra những thứ này là do gia phụ gia mẫu trồng lúc sinh thời. Khi họ còn tại thế, thường dùng chúng để chế biến món ăn, vị ngon vô cùng. Nhưng huynh đệ chúng ta chẳng ai chịu vào bếp phụ giúp nên khi nhị vị nhạc gia qua đời, chẳng ai biết dùng ra sao." Từng có lần thử bỏ vào thức ăn Kết quả là chẳng những khó nuốt mà mấy huynh đệ đều bị tào tháo đuổi. Khuynh Nhan nghe xong mà dở khóc dở cười. Bát giác và ớt vốn là những thứ gia vị cơ bản, sao có thể ăn đến mức đau bụng được? Trừ phi họ nấu ra loại hắc ám leo ly, món ăn hắc ám nào đó. Dùng mấy thứ này thực ra rất đơn giản. Khuynh Nhan liền chỉ cho ông cách phi thơm bát giác trong dầu nóng và cách dùng ớt sao cho dậy mùi. Nghe xong, vẻ phấn khởi trên mặt trường quầy chợt tắt ngấm, ông Hồ Nghi nói: "Lạ thật, huynh đệ ta cũng làm y như vậy mà." Huynh nhan dường như đã đoán được căn nguyên, nàng bình thản hỏi, vậy bình thường, nếu không cho mấy thứ này vào thì thức ăn các vị nấu có, nuốt nổi không? Mặt vị trưởng quầy lập tức đỏ bừng như gấp chín, ông chợt nhận ra, những gia vị quý giá này vốn không có lỗi, lỗi là do đôi bàn tay vụng về và kỹ năng nấu nướng tệ hại của mấy huynh đệ ông đã làm mai một đi linh hồn của chúng mà thôi. Trường 29, trở lại thôn, hôm nay ta còn vội vã về thôn, thế này đi, lần sau có dịp lên chấn. Ta sẽ dùng những gia vị này nấu một bữa cho các vị nếm thử. Tuy tiêu trường quầy không nói rõ, nhưng tô khuyên nhan vẫn nhận ra ông đang hoài niệm hương vị món ăn của gia phụ gia mẫu mình. Có lẽ vì muốn tìm lại ký ức xa xăm đó nên khi thấy nàng mua gia vị, ông mới nhiệt tình đến vậy. Vị trường quầy này họ tiêu, tên là tiêu kim, nghe lời hứa hẹn của khuyên nhan, ông liên tục đa tạ thậm chí còn hào phóng biếu không số gia vị đó cho nàng, chẳng thu lấy một đồng. Tiểu du, chúng ta đi thôi, ra khỏi tiệm tạp hóa. Huynh Nhan vỗ nhẹ lên vai Tô Cẩn Du. Thấy đệ đệ vẫn ngẩn ngơ nhìn về một phía, nàng khẽ hỏi, đệ nhìn gì mà thẫn thờ như mất hồn thế. Tỷ tỷ, hình như đệ vừa thấy cữu cữu, Cẩn Du nói, thần sắc lộ rõ vẻ bất an. Cửu cữu mà cậu nhắc tới chính là Điền Đại Hoa, bao đệ của Điền Túy Hoa, cũng là người cậu duy nhất trên danh nghĩa của hai tỷ đệ. Hắn vừa rồi cũng liếc nhìn đệ một cái, tỷ ơi, hay là mình mau trở về thôi. Huynh Nhan xoa đầu đệ đệ, lòng thầm giấy lên sự cảnh giác. Điền đại hoa và điền thúy hoa bản tính vốn như đúc từ một khuôn, nếu để hắn thấy hai tỷ đệ mua sắm trên chấn, chắc chắn mụ kế mẫu kia sẽ sớm biết chuyện mà tìm tới gây hấn. Thật đúng là tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa đụng phải hạng người như thế quả thực là vận rủi. Lúc này nắng đã dịu bớt, khuyên nhan vừa đi vừa lau mồ hôi, để giữ sức cho thân hình mập mạp này, nàng bước đi rất chậm. con đường bình thường chỉ mất nửa canh giờ, nay nàng phải đi dòng dã hơn một canh giờ mới về tới thôn trang. may mắn thay sự chậm trễ này lại giúp họ tránh được một trận phong ba. Hóa ra lúc nãy Điền Túy Hoa và Điền Đại Hoa đã mai phục sẵn ở nhà tranh của nàng để vấn tội, nhưng chờ mãi không thấy bóng dáng hai người nên đành hậm hực bỏ đi. Nghe đầu tô Đại Cường chơi đùa bên ngoài bị người ta đánh đến mức chảy máu đầu, Điền Túy Hoa phải vội vã chạy về, còn Điền Đại Hoa thì tất tả đi tìm Đại Phu. Hai đứa về muộn thế này lại là chuyện may, nếu không đã đụng mặt gã cựu cữu kia rồi. Liệu Anh Oanh Oanh, thệ tử của thôn trưởng, vừa dắt cháu đi tưới rau về. Gặp tỷ đệ Khuynh Nhan ở cổng liền thở phào nói. Khuynh Nhan cũng thầm cảm thấy đại nạn không chết tất có hậu phúc. Lưu Nương Tử nhìn nàng mồ hôi nhễ nhại, thương xót bảo, nghe nói hai đứa hôm nay lên chấn vất vả lắm. "Thôi, tối nay sang nhà bà mà dùng cơm cho tiện." "Bà nội thôn trưởng, tâm ý của bà bọn cháu xin nhận, nhưng cháu đã mua thịt về rồi. Lát nữa nấu xong, cháu sẽ mang sang biếu bà một miếng." Khuynh Nhan lấy ra một phần trong số 3 cân thịt ba chỉ đã mua, nhét vào tay Lưu Nương Tử bà lão vội xô tay từ chối đứa nhỏ này thịt thà là vật quý giá các cháu giữ mà tẩm bổ nhà bà thiếu gì cơm cháo trong thôn nhà ai được ăn thịt là chuyện đại sự dù là nhà thôn trưởng cũng chẳng mấy khi có miếng thịt trên mâm bà làm sao nỡ lấy của đứa trẻ mồ hôi cơ khổ nhưng huynh nhan rất quyết liệt nàng nhét thịt vào lòng bà rồi kéo cần du chạy biến về hướng nhà tiểu thúc bà cứ nhận cho cháu vui cháu mua nhiều lắm không lo thiếu ăn đâu à gia gia nãi nãi tiểu thúc chúng con đã về rồi Cẩn du chưa vào đến cổng đã reo hò rộn rã. Phương thị nghe tiếng liền chạy ra mở cửa, vui mừng khôn xiết, ôi, ngoan tôn của ta về rồi. Đi đường trường chắc mệt và đói lắm phải không? Nãi nãi đang nấu cháo, vào dùng ngay cho nóng. Còn khuyên nhan nữa, nhìn con mồ hôi mồ kê nhễ nhại kia, mau vào nghỉ ngơi để nãi nãi bưng nước cho rửa mặt. Khuyên nhan đi theo vào bếp, lần lượt lấy ra những món đồ đã mua. Nhìn thấy thảo dược thực sự bán được tiền, lại thấy bao gạo trắng, bao mì thơm. Gương mặt Hàn Sâu dấu vết thời gian của nãi nãi tràn ngập vẻ kinh ngạc, vừa mừng vừa lo. Chỗ thảo dược bán được 150 văn tiền, tối nay con sẽ chiêu đãi cả nhà một bữa thật thịnh soạn. Khuynh Nhan bắt tay vào bếp, nàng đem đống xương ống heo ra rửa sạch, chặt khúc, trần qua nước sôi rồi cho vào nồi cùng vài lát gừng để ninh cháo xương. Sau đó, nàng ra vườn hái thêm ít củ cải trắng để lát nữa hầm canh. Tiếp theo, nàng bưng một chậu chư hạ thủy ra bờ sông để tẩy rửa. Thấy nàng cầm theo túi bột mì và ít muối trắng, Phương Thị ngẩn người, mắt đỏ hoe. Khuynh Nhan, con định làm sạch thứ đó sao? đều tại nãi nãi vô dụng, để các con phải ăn cả lòng heo thế này. Bà xót xa vì cho rằng hai tử thèm thịt đến mức phải ăn thứ đồ bỏ đi. ở vùng này, nội tạng heo vốn hôi hám, khó làm sạch. dù nghèo túng đến mức nào người ta cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Tô Quang Huy vừa đi gặt lúa giúp dân làng về, nghe thê tử nói vậy liền hốt hoảng cái gì? Khuynh Nhan muốn ăn chưa hạ thủy sao? thứ đó làm sao mà ăn được? để ta đi gọi con bé về. Thôi, cứ để con bé làm đi, chắc tẩy rửa không sạch thì nó tự khắc bỏ cuộc thôi. Phương thị thở dài, lòng chịu nặng ưu tư, họ đâu biết rằng, đối với tô khuyên nhan, đống phụ tạng này, gồm tâm, can, đại tràng, tiểu tràng, vị, thảy đều là những cực phẩm mỹ vị. Nhìn đống, báu vật này, nàng không kìm được mà nuốt nước miếng đầy thèm luồng Đúng lúc nàng đang chuẩn bị bắt tay vào công đoạn, phẫu thuật đống lòng heo bên bờ sông. Trường 30, biến vật tầm thường thành chân bảo. Làm sạch đống chư hạ thủy này quả thực là một công việc cực nhọc tiêu tốn không ít tâm sức. Nếu ở thời hiện đại, nàng sẽ dùng đến nước kiềm để tẩy rửa, nhưng chốn thôn giã này lấy đâu ra, huynh nhan chỉ có thể mượn dòng nước sông, bền bị xả đi xả lại nhiều lần cho sạch lớp nhất tanh. Sau đó, nàng đổ một lượng lớn muối hạt cùng bột mì quý giá vào, dùng sức vò sát liên tục rồi mới gột rửa lại bằng nước sạch. Lúc này, phía bờ sông thấp thoáng vài bóng người đi tới, dẫn đầu chính là Điền Đại Hoa. Hắn vừa chạy đôn chạy đáo tìm đại phu cho Tô Đại Cường. Mồ hôi nhễ nhại định ra bến sông rửa mặt thì đập vào mắt là cảnh Tô Khuynh Nhan đang ngồi xổm hì hục vò một chậu đồ gì đó trông vừa nhấp nháp vừa nồng mùi. Hắn khinh khỉnh bĩu môi, cất giọng mỉa mai: "Chào ôi, ta cứ ngỡ hai tỷ đệ nhà ngươi lên trấn mua được kỳ chân dị bảo gì, hóa ra lại đi nhặt cái thứ lòng lợn bỏ đi này về à? Thèm thịt đến mức phải ăn cả thứ đến xúc vật cũng chẳng thèm ngó ngàng sao? Đúng là hạng người nào thì hưởng thứ nấy." Nói đoạn, hắn ngửa cổ cười hô hố đầy vẻ đắc thắng. Khuynh Nhan nghe thấy giọng hắn, Trong lòng sớm đã có tính toán, nàng ngẩng lên nở nụ cười hòa hoãn. Hóa ra là cựu cữu của cường đệ đó sao? Chút nữa nhà cháu nấu chư hạ thủy, cựu cữu có muốn ghé qua nếm thử một miếng không? Nàng giả vờ nhìn hắn bằng ánh mắt đầy mong đợi, Điền Đại Hoa như thể vừa nghe thấy điều gì kinh tởm lắm, bội vã xua tay, bịt mũi vẻ chán ghét cực độ. "Đi đi đi, ai thèm động vào thứ ế tạp đó, mau mang đi chỗ khác, đừng có làm ô ế cả khúc sông này." Khuynh Nhan cúi đầu, Giọng nói mang theo vài phần, thất vọng, vậy cháu xin phép cáo lui. Nàng bưng chậu lòng rời đi, lúc đi ngang qua điền đại hoa, khóe môi nàng khẽ nhếch lên một nụ cười kín đáo. Sự xuất hiện của hắn thật đúng là, buồn ngủ gặp chiếu manh. Nàng vốn lo điền túy hoa sau khi lo xong cho nhi tử sẽ lại sang tìm chuyện, nhưng giờ đây chỉ cần điền đại hoa về rêu rao rằng thấy hai tỷ đệ nghèo khổ đến mức phải ăn lòng heo, chắc chắn mụ ta sẽ hả hê mà chẳng thèm đoái hoài gì đến hai người nữa thậm chí mụ còn chẳng muốn bắt Tô Cần Du về dạy dỗ vì sợ tốn cơm và trứng mất. Về đến nhà, Khuynh Nhan bắt đầu thi triển trò tài. Nàng phân tách các bộ phận, chỉ lấy phần đại tràng cho vào nồi nước sôi luộc sơ qua nửa khắc rồi vớt ra. Tiếp đó, nàng chuẩn bị gừng già, tỏi nhánh, ớt khô và bát giác. Khi mỡ heo trong chảo nóng già, nàng phi thơm tỏi gừng rồi cho ớt và bát giác vào đảo nhanh tay, cuối cùng mới chút lòng heo vào xào. Nàng thêm chút nước tương cùng nước sạch để om trong chốc lát. Phương Thị giúp nhóm lửa dưới bếp, còn Tô Quang Huy và Tô Cẩn Du thì đứng ngoài sân, mắt rán chặt vào gian bếp nhỏ. Mùi thơm nồng nàn, cay nồng từ món lòng xào tỏa ra ngào ngạt khiến ba người không tìm được mà hít hà đầy mê mẩn. Khuynh Nhan, đây thực sự là mùi thơm từ chư hạ thủy sao. Phương Thị không dám tin vào mắt mình khi thấy tôn nữ biến thứ đồ bỏ đi thành món ăn rực nức hương hoa thế này. Khuynh Nhan nhìn phản ứng của mọi người, hài lòng gật đầu, đúng vậy ạ, đây chính là món đại tràng xào cay. Tô Quang Huy nuốt nước miếng ực một cái, vỗ tay phấn khích. Khuyên Nhan, sau này ngày nào con cũng sang nhà Tiểu Thúc dùng cơm đi. Ngày nào Thúc cũng đi xin lòng heo về cho con nấu. Thứ này người ta vứt đầy ra, xin rất dễ. Mùi thơm này thật là tuyệt, dù có đổi thịt ba chỉ lấy đống lòng này Thúc cũng không đổi. Khuyên Nhan nhướng mày chiêu chọc, Tiểu Thúc chắc chắn không đổi chứ? Không đổi, nhất định không đổi. Thịt ba chỉ sao mà sánh bằng mùi vị này được? Tô Quang Huy khẳng định chắc nịch, Nàng cười rồi nhanh tay làm thêm các món khác. Nàng lọc mỡ từ thịt ba chỉ, phần tóc mỡ vàng rộm để riêng để trộn cơm. Phần thịt nạc nàng thái lát mỏng xào với rau dại hái ven đường thành món nhục xào giã thái. Bữa cơm được dọn ra nhà chính, cả nhà ngồi quây quần quanh chiếc bàn gỗ thô mộc, tô hoàng quang cũng được bế ra ngồi cạnh. Trên bàn bày ra ba món mặn và một món canh, đại tràng xào cay, nhục xào giã thái, tóc mỡ trộn mắm và canh xương ống hầm bạch cải. Khuynh nhan, những món này thực sự là do con làm sao? Tô Quang Huy nhìn mâm cơm sắc hương vị đủ đầy mà mắt suýt rơi ra ngoài. Khuynh Nhan múc một bát canh xương hầm đưa cho Gia Gia. Ông nhấp từng ngụm nhỏ, ánh mắt nheo lại vì mãn nguyện, "Ngon, ngon lắm, canh của Khuynh Nhan nấu thực rất vừa miệng." Gia Gia thích thì dùng nhiều một chút, canh xương này rất bổ bổ cho gân cốt. Nàng lại ân cần múc thêm cho ông một thìa. Tô Quang Huy nếm thử một ngụm canh rồi kêu lên, "Trời đất, cái đống xương trắng không tí thịt mà hầm ra nước canh ngọt thanh thế này sao? Ta có thể uống thứ này cả ngày không chán." Cẩn Du thì ăn đến mức miệng dính đầy dầu mỡ, nhìn Tỷ Tỷ với ánh mắt sùng bái tột cùng, "Tỷ ơi, ngon quá. Trước đây đệ còn chưa bao giờ được thấy miếng thịt nào to và thơm thế này." Khuynh Nhan mình cười nhìn mọi người dùng bữa ngon lành, chợt nàng quay sang Tiểu Thúc, hỏi đầy ẩn ý, "Tiểu Thúc, người có phải đã quên điều gì rồi không?" Các bạn đang thưởng thức truyện, nông gia béo nữ, gái quê làm giàu, trên trang sách đọc truyện chấm online. Chương 31, tả xoay 3 vòng, hữu xoay 3 vòng. Nhìn thấy Tô Quang Huy cứ liên tục đưa đũa về phía đĩa thịt rừng xào rau rải, Tô Huynh Nhan không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Thúc phụ, vừa nãy ai là người nói thịt ba chỉ không ngon bằng đại tràng heo ấy nhỉ? Sao giờ người lại dùng nhiều thế kia? Tô Quang Huy hơi ngượng nghịu, gãi đầu cười hi hi. Ở cái con bé này, không phải tại thịt ba chỉ con nấu quá đỗi mỹ vị sao? Mà cũng thật kỳ lạ, năm ngoái thúc cũng từng được nếm qua món này, mà sao hương vị kém xa tay nghề của con thế? hay là con lén mua loại thịt hào hạng về rồi gạt chúng ta đây là thịt thường." Nghe câu hỏi vô tư của thúc phụ, khuyên Nhan bỗng thấy xót xa trong lòng. Ở kiếp trước, thịt ba chỉ có khi bị chê là quá đỗi ngấy mỡ, nhưng với thân nhân của nàng lúc này, được dùng một bữa thịt đã là sự xa xỉ tột cùng. Phương thị cũng gật đầu tán thưởng, "Đúng đấy khuyên Nhan, món con nấu thực sự rất vừa miệng. Tay nghề nãi nãi luyện bao năm qua mà chẳng bằng một phần của con." Nhìn xem, cả tổ phụ hôm nay cũng dùng hết một bát cơm đấy. Từ khi bị liệt Tô Hoàng Quang thường xuyên chán ăn, mỗi bữa chỉ hút chút nước cháo loãng qua ngày. Vậy mà hôm nay ông dùng hết cả bát cơm gạo lứt, lại còn uống thêm một bát canh xương hầm. Ông nheo mắt cười, ngữ khí đã rõ ràng hơn nhiều. Khuynh Nhan nấu ăn rất ngon. Trước đây Khuynh Nhan bị điền túy hoa hành hạ, ít khi có dịp sang nhà thúc phụ dùng cơm, nên họ cũng không rõ khi xưa nàng trò tài nấu nướng ra sao, bởi vậy lúc này không một ai mảy may nghi ngờ sự thay đổi đột một này. Sau bữa cơm, Phương Thị và Tô Quang Huy tranh phần rửa bát. Khuynh nhan rìu tổ phụ ra sân ngồi hóng mát, ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm vàng cả khoảng sân nhỏ, gió thổi hiu hiu mang theo hương vị đồng nội thanh bình. Khuynh nhan thỏa mãn vươn vai một cái rồi kéo Cần du lại. Tiểu du, ăn no rồi, chúng ta phải vận động cho thư thái gân cốt thôi. Cần du chẳng rõ, thư thái gân cốt, cụ thể là gì, nhưng tỷ tỷ bảo sao thì làm vậy. Làm theo tỷ nhé, tả xoay ba vòng, hữu xoay ba vòng, vặn vặn cổ, vặn vặn lưng, rung rung tay nào, rung rung chân. Khuyên Nhan vừa làm mẫu vừa nghiêu ngao hát bài ca rèn luyện sức khỏe. Những động tác cơ bản này mới là một lúc đã khiến nàng thở hồng hộc. Xem ra thân xác này thực sự cần phải tôi luyện nhiều để tiêu bớt mỡ thừa. Sau khi khởi động xong, nàng bắt đầu diễn luyện vài chiêu thức đối kháng. Cẩn Du nhìn theo, mắt sáng rực. tỷ tỷ, tỷ đang luyện võ công sao. Đệ nghe Vân Tiền nói người biết võ công lợi hại lắm, sẽ không bị ai bắt nạt nữa. Tỷ dậy đệ với, sau này đệ sẽ bảo vệ tỷ. Đây coi như là một loại quyền thuật giúp cường thân kiện thể. Đệ nhìn kỹ các yếu lĩnh nhé." Khuynh Nhan bắt đầu giảng giải các thế tấn công cơ bản cho đệ đệ. Nàng nhận thấy Cần Du rất có tư chất, luyện tập cái này vừa giúp cậu bé kiện tráng hơn, vừa có thể tự vệ khi gặp hiểm nguy. Tô Quang Huy và Phương Thị dọn dẹp xong đi ra sân cũng thấy tò mò. Thúc phụ hỏi: "Hai tỷ đệ con đang múa may bộ pháp gì thế?" Khuynh Nhan dừng lại giải thích: "Thúc phụ, cái này gọi là Thái Quyền, một môn võ dùng thủ pháp và bộ pháp để đối kháng." Luyện cái này giúp cơ thể dẻo dai và có thể tự bảo vệ mình khi cần thiết. Hay quá, Tô Quang Huy là Nam Nhi nên rất hứng thú với giới võ lâm. Nhưng rồi ông khựng lại, thắc mắc, mà, sao con lại biết mấy thứ này? Trong thôn ta làm gì có ai tinh thông võ nghệ, những chiêu thức này thúc cũng chưa thấy bao giờ. Thường ngày bách tính ẩu đà toàn là cào cấu, túm tóc thôi mà. Khuynh Nhan đã chuẩn bị sẵn lý do để biện minh cho những kỹ năng mới của mình. Thật ra là thế này. Trước đây con thường bị phụ thân và điền thúy hoa đổi lên núi hái củi, cắt cỏ lợn. Có một lần con tình cờ gặp được một vị cao nhân ẩn giật trên núi. Ông ấy thông tuệ rất nhiều thứ, từ y thuật đến môn võ này đều là ông ấy truyền dạy cho con. Ngay cả việc nhận biết thảo dược cũng là do vị tiền bối ấy chỉ bảo ạ. Hóa ra là vậy, ta cứ thắc mắc mãi sao con bỗng dưng lại tài giỏi đến thế. Tô Quang Huy thở phào, mọi nghi ngờ đều tan biến. Vị cao nhân đó đúng là bậc hiền chiết, lại vô tư dạy bảo con nhiều thứ như vậy. Khuynh Nhan à, khi nào có dịp con mời vị ấy về tệ xá dùng bữa để nhà ta được diện kiến và cảm tạ một tiếng. Phương Thị cũng gật đầu lia lia, đúng đấy, phải mời vị đại ân nhân đó về mới phải đào. Khuynh Nhan bình thản đáp, tổ mẫu, thúc phụ, sư phụ sau khi truyền thụ xong đã vân du tứ hải rồi à. Con cũng không rõ hành tung của người, sau này nếu có duyên tao ngộ, con nhất định sẽ mời người về. Phương Thị nghe vậy thì thở dài tiếp núi nhưng lòng càng thêm cảm kích vị, cao nhân, bí ẩn đó nào nào dạy cả thuốc phụ nữa thuốc cũng muốn thử xem uy lực thế nào tô quang huy hăng hái sấn tay áo đứng cạnh cần du Khuynh Nhan liền kiên nhẫn chỉ dạy cho hai chú cháu từng chiêu thức một trong khi đó tại chính phòng của tô gia điền túy hoa đang dỗ dành tô đại cường vừa khóc đến sưng cả mắt mới chịu đi vào giấc nồng mụ ngồi trên giường nghe bảo đệ điền đại hoa kể chuyện kinh ngạc hỏi lại ngươi nói thật chứ điền đại hoa đập bàn khẳng định thật hơn vàng mười chính mắt đệ thấy con tiểu tử đó ngồi bên sông rửa lòng lợn Tẩu xem, chúng nó sống thảm hại đến mức phải ăn thứ phế phẩm bẩn thỉu đó, đúng là nghèo kiết xác đến tận cùng rồi. Chương 32, lương trà đắt hàng. Xem ra con danh kia rời khỏi nhà này quả thực không có lấy nửa ngày lành để sống. Cứ như vậy đi, thời gian tới ngươi hảo hảo để mắt tới bọn họ một chút. Nếu chúng đã thích ăn thứ lòng lợn bẩn thỉu kia thì cứ để mặc Tô Cần Du ở đó mà ăn, trong nhà này còn tiết kiệm được chút lương thực. Điền Thúy Hoa trước đó vẫn luôn canh cánh lo sợ Tô Khuynh Nhan tìm được đường sinh kế nên mới vội vã dọn ra ngoài nhưng giờ nghe bào đệ kể lại mụ ta hoàn toàn yên lòng trong bụng mụ thầm tính toán nếu khuyên nhan sống quá đỗi lầm than mụ nhất định phải giữ khoảng cách với cẩn du tuyệt đối không để nó thân cận với tỷ tỷ nó thậm chí còn phải tìm cách săn đe để nó không dám lén đem đồ tốt trong nhà đi tiếp tế cho con bé đó tại nhà thúc phụ sau một hồi vận động gân cốt mặt trời đã hoàn toàn khuất sau dạng núi xa khuyên nhan giúp tổ phụ xoa bóp kinh mạch rồi dắt đệ đệ trở về căn nhà tranh cũ đứng giữa gian nhà chống hơ chống hoác Cẩn Du có chút thất thần, khẽ hỏi. Tỷ tỷ, chúng ta thực sự sẽ định cư tại đây sao? Khuynh nhàn kéo cậu ngồi xuống mép giường, đưa bộ y phục cũ của mình qua. Đừng lo, hôm nay họ sẽ không đến tìm đệ đâu. Đệ đi tắm rửa đi, mặc tạm y phục của tỷ, ngày mai tỷ sẽ chỉnh sửa lại vài bộ cho đệ mặc. Quả nhiên, nhờ tin tức món lòng lợn, từ miệng điền đại hoa, điền thúy hoa cứ đinh ninh bọn họ nghèo đến mức mặt vận nên cả đêm đó và sáng hôm sau đều không thấy bóng dáng người nhà họ tô đến đòi người. Cẩn Du lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lẻo léo đéo theo Tỷ Tỷ lên núi hái thuốc. Khuynh Nhan đã dặn Tiết trưởng quầy ưu tiên thu mua dược liệu trà lạnh, lương trà từ chỗ mình. Nàng chỉ cho Cẩn Du cách nhận biết kim ngân hoa, một loại linh dược giải nhiệt rất dễ tìm trên núi. Để cứ đứng gần chân núi này tìm, nếu có chuyện gì bất chắc thì gọi to lên hoặc chạy tìm bà nội thôn trưởng nhé. Dặn dò kỹ lưỡng xong, nàng lại đeo cho đệ đệ một túi thảo dược tự chế để xua đuổi xà độc, rồi mới một mình tiến sâu vào trong thâm sơn. Nàng tỉ mỉ tìm kiếm các vị thuốc cho phương thuốc, nhị thập tứ vị lương trà, cúc hoa, cam thảo, trúc diệp, hạ khô thảo. Bỗng nhiên, tai khuyên Nhan khẽ động khi nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên lá khô. Nàng nhanh chóng nấp vào bụi cỏ rậm rạp, từ trong lùm cây, ba nam tử vạm vỡ bước ra. Trang phục của họ khác hẳn bách tính trong vùng, khí thế lạnh lẽo, trông giống như gia binh của các thế gia quyền quý. Lần trước hắn trúng kịch độc, chắc chắn vẫn quanh quẩn nơi đây. Chủ tử nói lần này vô luận thế nào cũng phải bắt sống tên cầm đầu lạnh giọng ra lệnh đoạn cả bọn nhanh chóng rời đi khuyên nhan nín thở tim đập thình thịch liên hồi đợi bóng dáng họ khuất hẳn nàng mới ngồi bệt xuống đất thở dốc bọn họ đang truy sát ai sao chẳng lẽ là nam tử thần bí lần trước mình cứu nhìn hướng họ đi có vẻ là đang hạ sơn nàng vội vàng thu dọn dược liệu đã đầy sọt đi qua hang động cũ xem thử nhưng bên trong đã trống không người kia chắc hẳn đã được thuộc hạ đón đi từ trước ngày hôm sau trời chưa hưởng sáng khuyên nhàn đã dắt cần du lên chấn Hai tỷ đệ ghé sạp ven đường dùng hai bát hoành thánh nóng hổi rồi mới tới cùng hương đường. Vừa bước chân vào cửa, Tiết Minh Xuân đã hớn hở nganh đón. Tô cô nương, phương thuốc của cô thật sự là thần kỳ vô cùng. Lão phu cho mọi người dùng từ hai ngày nay, ai nấy đều khen ngợi hết lời, còn hỏi khi nào chính thức khai trương để đến mua. Tiệm thuốc của ta chưa bao giờ náo nhiệt đến thế này. Khuynh nhan mỉm cười thanh tao, chúc mừng Tiết trưởng Quầy, đây là thảo dược chế trà lạnh, ông xem có dùng được không? Nàng chia thuốc thành từng gói nhỏ ngăn nắp, dược hương thoang thoảng. Tiết trường quầy không cần xem kỹ đã gật đầu khen ngợi. Tổng cộng 20 cân thảo dược, ông trả giá cao nhất được 400 văn tiền. Cầm số tiền đồng nặng trịch trong tay, khuyên nhan định rời đi thì Tiết Minh Xuân ngập ngừng gọi lại. Tô cô nương, lão phu có một thỉnh cầu quá mười, y thuật và phương thuốc của cô nương thực sự là tinh hoa trong tinh hoa. Không biết, cô nương có chê lão phu già cả mà thu nhận làm đồ đệ không? Tại trốn nhân gian này... Một trường quầy cao tuổi lại đòi bái một tiểu nha đầu làm sư phụ là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Khuynh nhan suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Có thể, nhưng đừng gọi sư phụ, cứ xưng hô như cũ là được. Ông có điều gì bất cập cứ việc hỏi, ta biết gì sẽ chỉ nấy. Tiết Minh Xuân mừng rỡ khôn xiết, khuynh nhan nhân cơ hội dùng số tiền vừa kiếm được bốc thêm vài thang thuốc bổ khí dưỡng huyết cho tổ phụ. Rời khỏi hiệu thuốc, trong túi nàng còn lại một trăm văn. Nhìn bộ y phục sơn rách của Cần Du, nàng quyết định hướng về phía tiệm vải. Lúc này trên phố, Tống Trạch Vũ đang quể hoài đồng hành cùng Hoàng Phủ Tinh Thần. Ta nói này, người muốn quen thuộc địa hình chấn này thì tìm thuộc hạ đi, lôi ta theo làm gì. Đêm qua ta thao thức không ngủ được đấy. Tống Trạch Vũ than vãn, vì đêm qua ngươi dùng thiện quá nhiều, no đến mức phải chạy bộ quanh sân. Hoàng Phủ Tinh Thần lạnh lùng đáp trả, Tống Trạch Vũ định cãi lại thì bỗng nhiên thần sắc chấn động, đôi mắt sáng rực nhìn về phía trước. Trường 33, thế nào lại là nàng? chấn hồ liên có hai tiệm vải lớn nhất nhì một là trương gia bố hàng hai là yêu ý bố hàng khách khứa ra vào trương gia bố hàng toàn hạng quyền quý y phục là gấm vóc lụa là kẻ hầu người hạ tấp nập không ngớt tô huynh nhan giắt tay tô cần du vừa mới tiến lại gần gót chân còn chưa kịp chạm tới ngưỡng cửa một gã tiểu nhị đã vội vã bịt mũi chạy ra hắn trương gia bộ mặt chán ghét tột cùng không tiếc lời xua đuổi từ đầu tới hạng khất cái bẩn thiểu thế này đứng đây chỉ làm ám quẻ việc làm ăn của tiệm chúng ta mau cút đi cho khuất mắt Khuyên nhan khẽ trao mày, điều khiến nàng cảm nhận sâu sắc nhất ở thế giới cổ đại này chính là thói đời, nhãn thế hạ nhân, dùng mắt thấp nhìn người. Nàng đang có chính sự thân mình, không rảnh đôi co với hạng tiểu nhân mặt hạng, càng không muốn làm lớn chuyện để rồi phải diện kiến trưởng quầy, kẻ đang đứng bên trong vở như điếc như mù. Nàng hít sâu một hơi, dắt cần ru quay người rời đi. Nàng thầm ghi nhớ cái tên trương gia này, sớm muộn gì cũng có ngày nàng khiến bọn chúng hiểu rõ hai chữ, hối hận biết thế nào. So với trương gia... Yêu y bố hàng lại bình dân và gần gũi hơn nhiều Khách nhân ra vào phần lớn là bách tính nghèo khổ Nhưng từ tiểu nhị đến trường quầy đều niềm nở nghênh đón Thấy tỷ đệ nàng tới, một gã sai vặt lập tức tươi cười tiến lên chào hỏi Hai vị muốn mua vài thô hay xem qua y phục may sẵn Mời vào trong hàn điếm xem thử Tiệm không quá rộng rãi, chỉ chừng vài trượng vuông Trên tường treo đủ loại quy cách vải vóc và vài bộ y phục mẫu Khuynh nhàn trong túi chỉ còn chưa đầy trăm văn tiền Nàng thản nhiên hỏi. Ở đây loại vải nào có giá thành bình dân nhất? Tiểu Nhị không hề sinh lòng khinh rẻ trước câu hỏi thẳng thắn ấy, liền dắt nàng tới góc phòng, lấy ra sấp vải màu nâu đất. "Đây là thô bố vải, giá 5 văn một trượng, một bộ y phục người lớn dùng chừng 1 trượng là đủ che thân." Khuynh Nhan sờ thử, chất vải có phần thô giáp y hệt bộ đồ nàng đang mặc, nhưng giá rẻ hơn nàng tưởng tượng nhiều. "Nàng thầm tính toán, cho ta hai trượng vải này, ngoài ra, ta muốn xem thêm vải bông mịn, nàng dự định dùng vải bố may ngoại y cho hai tỉ đệ?" còn vài bông mịn để may tiết y đồ lót bên trong cho êm ái. Tiểu nhị nhanh nhỏ dọn ra sấp vải bông trắng muốt, loại này vốn bán chạy nhất, giá 10 văn một trược. Sau khi mua 2 trượng vải bố và 4 trượng vải bông, khuyên nhan tiêu tốn hết 50 văn tiền. Dù túng thiếu, nàng vẫn muốn tổ phụ, tổ mẫu và thúc phụ được mặc đồ lót mới cho thoải mái, bởi quần áo họ đang mặc đều đã cũ nát, chẳng chịt những mảng vá phong trần. Rời tiệm vải, nàng còn lại 50 văn, liền hướng về sạp thịt lợn Trong nhà vẫn còn chút lương thực và thịt từ hôm trước, nàng định mua thêm xương ống và lòng heo để bồi bổ chân khí cho cả gia đình. trưởng quầy, hôm nay còn xương ống và lòng heo không? Ông chủ hàng thịt liếc mắt liền nhận ra ngay, vị khách đặc biệt này. Với thân hình, đồ sộ, nhất chấn hồ liên, muốn tìm người thứ hai giống nàng quả thực khó hơn lên trời. Ông cười hớn hở, có có, vẫn như lần trước, hai văn tiền là cô nương có thể mang hết chỗ này đi. Ông nhanh tay dùng dây cỏ bện chặt đống xương và lòng heo lại rồi trao cho nàng. Khuyên nhan trả hai đồng tiền đồng, khẽ gật đầu đa tạ rồi dắt cần ru rời đi. Ông chủ hàng thịt nhìn theo bóng lưng nàng, lẩm bẩm với thê tử. Bà nó xem, con bé kia lần nào cũng mua lòng heo với xương ống, mà sao thân hình lại, phát tướng, thế nhỉ? Có khi nào ăn mấy thứ đó lại nhanh béo không? Hay là ta cũng cho thằng đông tử nhà mình ăn thử? Thê tử ông lườm một cái trái mặt, ông lẩm cẩm rồi sao? Xương ống không tí thịt, lòng lợn thì hôi hám bẩn tiểu, hạng người nào mà nuốt trôi? Ông không nhìn thằng bé đi cạnh nó gầy như bộ xương khô sao. Nếu mấy thứ đó mà đại bổ thật thì thằng bé kia đã chẳng héo hon đến thế. Ông chủ hàng thịt gãi đầu, vẫn không thôi tò mò nhìn theo hướng khuyên nhan dần biến mất sau dòng người. Đúng lúc đó, tống trạch vũ kẻ vừa bị hoàng phủ tinh thần lôi sạch ra phố để, thám thính địa hình, đang uể oải đứng mua bánh bao bên lề đường. Hắn tình cờ nhìn thấy bóng lưng quen thuộc và đống phế phẩm trên tay nàng. Thế nào lại là vị, mập mạp cô nương kia? Lại còn mua một đống lòng heo hôi hám thế kia nữa. Không lẽ thèm khát đến mức phải dùng cả thứ đồ bỏ đi đó sao? Trong lần tao ngộ đầu tiên, hắn đã đinh ninh rằng nàng vì tham ăn mà chiếm hết phần của đệ đệ, khiến đứa nhỏ gầy gò ốm yếu. Lần này tận mắt thấy nàng mua đống, phế phẩm, rẻ mạt, ấn tượng về một, thôn cô tham lam lại ác độc, trong lòng hắn càng thêm sâu đậm. Trường 34, đi theo thì tỷ ăn rác rưởi, Đợi lát nữa chờ về phải nói cho hoàng phủ tinh thần mới được thế gian này sao lại có nữ nhân tham thực đến thế cơ chứ? tống trạch vũ lẩm bẩm một câu đầy vẻ hiếu kỳ. hắn vừa vặn dừng chân trước sạp bánh bao danh tiếng nhất chấn hồ liên. nghe đồn bánh bao nơi này là mỹ vị đệ nhất chấn, hắn phải kiên nhẫn xếp hàng hồi lâu mới đến lượt. vừa cầm lấy chiếc bánh bao nóng hồi, khói tỏa nghi ngút, tống trạch vũ liền không chờ nổi mà cắn một miếng lớn. nước thịt đậm đà, hương thơm sộc thẳng lên cánh mũi khiến hắn sướng dơn. mỹ vị quả thực là mỹ vị phải mang về cho hoàng phủ tinh thần một chiếc mới được. Còn chuyện về mập mạp cô nương kia, hắn nhất thời bị hương vị bánh bao quấn quyết mà quăng lên tận chín tầng mây xanh. Bên này, nhờ khởi hành từ lúc sương sớm chưa tan, khi hai tỷ đệ Tô Khuynh Nhan quay về, nắng gắt vẫn chưa kịp thiêu đốt mặt đất. Tuy nhiên, đường sơn đạo gặp gành cộng với thân hình nặng nề khiến Khuynh Nhan mệt đến thừa hồng hộc, mồ hôi đầm đìa như tắm. Vừa ra khỏi con đường nhỏ đầy bụi gai dưới chân núi, họ tình cờ tao ngộ Lưu Nương tử và mấy phụ nhân đang gánh rau về thôn. Liêu nương tử vội vã cất tiếng, Khinh nhan, tiểu du, hai đứa lại lên chấn tử sớm đây à, thấy Khinh nhan mệt đến mức mắt không mở ra được, bà không khỏi xót xa. Nhìn cái đầu đầy mồ hôi kìa, mau về nhà mà hóng mát, nắng nôi thế này đừng có ra ngoài nữa, kẻo cảm mạo phong hàn hay ngất xỉu giữa đường thì khổ tâm lắm. Đa Tạ thầm thầm quan tâm, chúng cháu về ngay đây à? Mọi người cũng giữ gìn sức khỏe, dọc đường về tệ xá của thúc phụ, họ gặp thêm vài phụ nhân từ đồng án trở về chuẩn bị bữa trưa Đa số thôn dân đều bản tính thuần hậu, thấy dáng vẻ chật vật của Khuynh Nhan liền thân tình dục nàng mau về nghỉ. Hai tỷ đệ tươi cười đáp lễ, nhưng bỗng nhiên, bước chân Tô Cẩn Du khựng lại giữa chừng. "Sao thế Tiểu Du?" Khuynh Nhan quay đầu nghi hoặc, Cẩn Du run rẩy, cả người cứng đờ như tượng đá, theo bản năng nép chặt sau lưng tỷ tỷ. Khuynh Nhan nhìn theo hướng mắt đệ đệ, quả nhiên thấy Điền túy Hoa cùng Điền Tuyết đang đứng đó với ánh mắt hằn học như muốn ăn tươi nuốt sống. Lúc này xung quanh không còn người ngoài bộ mặt thật của mụ mẹ kế độc ác lập tức phơi bày. mụ liếc nhìn đống xương ống và lòng heo đen đúa trên tay khinh nhan, bĩu môi chế nhạo. chào ôi, ta cứ ngỡ hai đứa bay thường xuyên lên chấn là có đại tài đại lộc gì, hóa ra là đi nhặt nhạnh mấy thứ lòng thối xương sầu người ta vứt đi sao? đúng là hạng hạ đẳng, mấy thứ đó đến súc vật cũng chẳng thèm gặm, vậy mà cũng vác về được. thật là bôi cho chát chấu vào da môn họ tô. lúc nãy nghe người ta đồn thổi hai tỷ đệ lại lên chấn. Mụ ta lo sốt vó, sợ Khuynh Nhan tìm được đường sinh kế. Giờ thấy nàng vác về đống phế phẩm, hôi hám, mụ ta hả hê vô cùng. Cẩn Du nghe mụ sỉ nhục là đồ, nhặt nhạnh thì uất ức lắm, định lên tiếng phản bác rằng đã dùng hai văn tiền chân chính mua về, nhưng Khuynh Nhan đã nhanh tay ngăn lại. Nàng nhìn Điền Thúy Hoa, thản nhiên đáp lời: "Đúng đấy, chúng ta nghèo túng đến mức phải đi nhặt đồ bỏ đi." Các người xem náo nhiệt xong rồi thì mau biến đi cho khuất mắt, đừng đứng đây làm bẩn không khí thấy khuynh nhan cúi đầu thừa nhận, điền túy hoa và điền tuyết vinh váo rời đi. trước khi khuất dạng, mụ còn ném lại một câu cay độc cho cẩn du. nếu mày thích thì cứ đi theo con danh đó mà ăn rác rưởi cả đời đi. chờ họ đi khuất, khuynh nhan mới buông tay khỏi miệng đệ đệ. tiểu du, chúng ta không cần phí lời giải thích với hạng người tiểu nhân. nếu đệ bảo là mua, họ sẽ sinh nghi chúng ta có bạc lót túi, từ đó tìm cách khống chế đệ, không cho đệ ở với tỷ nữa. cứ để họ tưởng lầm ta nghèo túng đến mặt vận. Như vậy chúng ta mới có thể yên ổn thủ thân. Cẩn Dô tuy nhỏ tuổi nhưng tâm tính rất hiểu chuyện, cậu gật đầu cái rụp. Tỷ tỷ, đệ hiểu rồi. Sau này họ muốn nghĩ sao tỉ ý, đệ tuyệt đối không hé răng nửa lời. Chúng ta mau về thôi, tổ mẫu đang mong đợi. Vừa về đến cổng viện của thúc phụ, phương thị đã vội vàng ra mở cửa. Hai đứa về rồi sao? Mau vào dùng chén nước trà, nắng nôi thế này thực vất vả cho các con quá. Bà chủ động đỡ lấy chiếc sọt trên vai khuyên nhan, chợt thấy nặng chịu tay. Sao nặng thế này, con lại hái nhiều rau dại thế à, khuyên nhàn mỉm cười thanh tao, vén lớp rau dại phủ bên trên ra, lộ ra những sấp vải mới tinh khôi. Tổ mẫu, đây là vải con mua để may y phục cho cả nhà. Vải bông này để may tiết y cho tổ phụ, tổ mẫu, thúc phụ và tiểu du. Còn vải bố này thì dùng may ngoại y cho hai tỷ đệ con. Để tránh tai mắt của thôn dân giò ngó, nàng đã cố ý phủ rau rừng lên trên, nhờ vậy mà lúc nãy điền túy hoa không hề hay biết. Phương thị sững sờ nhìn sắp phải bông quý giá, khuyên Nhan dù thân hình to béo, tốn vải hơn người thường, nhưng nàng lại không mảy may nghĩ đến bản thân, chỉ ưu tiên cho người già và đệ đệ trước. Tấm lòng hiếu nghĩa này khiến phương thị xúc động đến nghẹn ngào, không thốt nên lời. Trường 35, khổ nhục kế để tiêu tiền, khuyên Nhan thấu hiểu sâu sắc rằng, nếu muốn gây dựng cơ đồ, nàng không thể không thường xuyên lui tới chấn thượng. Nếu cứ mãi khoác trên mình bộ y phục rách nát, cũ kỹ, khó tránh khỏi bị người đời rẻ rúng. Nhãn thế hạ nhân, làm việc gì cũng vấp phải rào cản. Phương thị lần đầu tiên được chạm tay vào sấp tế miên vải mềm mại, lòng yêu thích không nỡ rời tay. Nhưng khi nghe khuyên nhan bảo muốn may đồ cho cả gia quyến, bà vội vàng xô tay lắc đầu. Sao được chứ, vải vóc thượng hạng thế này, còn cứ giữ lấy mà may cho hai tỷ đệ. Ta và tổ phụ đã gần đất xa trời, suốt ngày chỉ quanh quẩn nơi xóm nghèo, mặc đồ đẹp chẳng phải là bảo tiễn thiên vật lãng phí của trời sao. Tổ mẫu, người chớ từ chối hai tỷ đệ con đã có phần rồi số vải này là tâm ý con đặc biệt dành cho mọi người mà Khuynh nhan khuyên nhủ hết lời phương thị mới chịu nhận vải mang vào trong phòng tuy tuổi tác đã cao nhãn lực không còn tinh tường như thủa xuân thì nhưng với mấy mươi năm kinh nghiệm kim chỉ bà vẫn tự tin có thể may ra những bộ y phục tươm tất Khuynh nhan dục tô cần du đi nghỉ ngơi còn mình thì lặng lẽ lấy gói thuốc đã bóc cho tô hoàng quang ra đi thẳng vào gian bếp nhỏ hôm qua lúc hái thuốc trên sơn đạo nàng có đào được vài củ thổ du khoai tây rừng nàng để lại bốn củ, hai củ vùi cho nóng cho cần du, hai củ còn lại định làm món thổ du thái sợi xào giấm chua. kế đó, nàng bưng chậu lòng heo đã sơ chế ra bờ sông, dùng muối hạt và bạch diệt bột mì thanh tẩy lại lần nữa cho sạch mùi tao ế, không quên hái thêm ít hương thảo và đại toán tỏi dại mọc ven đường. Phương Thị cất vải xong xuôi, vào bếp định nhóm lửa nấu cơm thì chẳng thấy bóng dáng khuynh nhan đâu. nghĩ nàng mệt quá đã đi chợp mắt nên bà không đành lòng quấy giày. bà lấy số hác mễ gạo lứt khuynh nhăn mua lúc sáng ra vo sạch thêm thật nhiều nước để nấu một nồi cháo lớn. Sợ cả nhà ăn không đủ no, bà còn bới từ góc bếp ra mấy củ hồng giu, khoai lang đỏ, bốn chẳng nỡ ăn, rửa sạch định bỏ vào sừng hấp. Vừa nhấc nắp nồi lên, tai bà nghe thấy tiếng bước chân lạt sạt. Quay lại thì thấy Khuynh Nhan đang bưng chậu lớn tiến vào. Phương thị sốt xa chạy lại đỡ lấy, cái con bé này, đã bảo con đi nghỉ ngơi một lát cơ mà. Sao lại hì hục làm lụng thế này? Mau vào trong nằm nghỉ đi con. Trong mắt bà, Khuynh Nhan thân hình đầy đặn Đi vài bước đã thở dốc, sáng nay lại đi bộ quãng đường dài như vậy chắc chắn là sức cùng lực kiệt rồi. Tổ mẫu, con không mệt đâu, trưa nay cứ để con trổ tài, người ra sân rìu tổ phụ ra phơi nắng cho rãn gân cốt đi ạ. Khuynh nhan đặt chậu xuống, lấy miếng chưa can can heo, đã làm sạch gia định làm món gan heo xào lửa lớn, thêm đĩa thổ ru sợi và mấy chiếc bánh rán bột ngô vàng ruộng. Phương thị khuyên can không được, đành thở dài đi rìu trưởng phu ra sân. Trước đây bà bận rộn việc đồng áng. Lại chỉ có một mình nên không thể thường xuyên đưa Tô Hoàng Quang ra ngoài đón ánh thái dương. Giờ có Khuynh Nhan đỡ đần một tay, lòng bà cũng nhẹ nhõm phần nào. Khi Tô Hoàng Quang đã ngồi ổn định dưới tán cây trong sân, Khuynh Nhan cũng vừa hoàn tất hai món mặn và đang dán nốt mẻ bánh bột ngô cuối cùng. Thấy Phương Thị Định vào giúp, nàng chỉ tay vào gói thuốc đặt trên giá tre. Tổ mẫu, người mang gói thuốc kia đi sắc đi ạ. Lúc bán dược liệu trên chấn, vị đại phu kia nói thuốc này bổ khí hoạt huyết, hóa ứ thông lạc. Tổ phụ uống đều đặn thì sớm muộn cũng sẽ xuống giường đi lại được. Nghe thấy thuốc có thể giúp trưởng phu bình phục, Phương thị mừng rỡ định cầm lấy, nhưng rồi bà khựng lại, ngập ngừng hỏi: "Huynh Nhan, thuốc này tốn bao nhiêu bạc hả con? Để tổ mẫu vào buồng lấy tiền trả lại cho con." Bà thầm tính toán, một thang thuốc ở y quán trong thôn cũng phải tốn trăm văn, Huynh Nhan một mình vất vả nuôi đệ đệ, bà sao có thể nhận không của cháu mình được. Huynh Nhan lật miếng bánh bột ngô trong chảo, giả vờ giận dỗi, xị mặt xuống. "Tổ mẫu Người không coi con là người nhà phải không? Nếu người còn nhắc đến tiền bạc, con sẽ dẫn Tiểu Du rời khỏi đây ngay lập tức, từ nay về sau tuyệt không quay lại nữa. Đứa nhỏ này, nói gì gở vậy? Ta chỉ là không muốn con chịu khổ thôi mà. Phương thị cuống quyết phân trần. Người còn nói thế chắc chắn là giống phụ thân con, đều ghét bỏ con béo mập, muốn đuổi con đi phải không? Khuynh nhan, bồi, thêm một đòn đánh vào lòng chắc ẩn. Thôi được rồi, lão bà tử ta nói không lại con. Ta đi sắc thuốc, đi sắc thuốc ngay đây. Phương thị bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong lòng thầm nhủ lát nữa phải lén nhét tiền vào túi cho con bé. Khuynh nhan lúc này mới âm thầm thở phào, làm người tốt thật chẳng dễ dàng, muốn hiếu kính người thân còn phải dùng đến, khổ nhục ghê. May mà Cần Du không có ở đây, nếu không cậu bé sẽ thắc mắc tại sao đại phu lại bốc đúng phương thuốc mà tỷ tỷ đã sớm tâm đắc. Nàng làm vậy là để che giấu tài nghệ y thuật thiên bẩm của mình. Hiện tại nàng hay giao thiệp với các y quán trên chấn nên việc thông hiểu đôi chút dược lý sẽ được hé lộ từ từ để mọi người không sinh lòng hoài nghi. mười chiếc bánh rán bột ngô vàng rụng được dọn ra đĩa, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp gian nhà tranh. đúng lúc đó, tô quang huy đi làm về, vừa vào cửa đã hít hà tán thưởng. hôm nay có món gì mà thơm nức mũi thế này? Khuynh nhan à, tay nghề của con đúng là làm thúc phụ thèm đến nhỏ dãi rồi. thúc phụ về đúng lúc lắm, mau đi tẩy trần rồi diêu tổ phụ vào bàn dùng thiện đi ạ. để con đi múc cháo và gọi tiểu du dậy. Trường 36, người tới không có ý tốt, Tô Cẩn Du mấy năm qua chưa bao giờ được nếm vị no lòng, lại phải làm lụng khổ dịch quá sức so với lứa tuổi nên gân cốt vô cùng suy nhược. Sau một chuyến bộ hành lên chấn thượng, tiểu đệ đệ đã mệt lử. Giờ đây tại nhà của thúc phụ, không còn cái thúc ép làm việc, cũng chẳng lo bị quyền cước mắng nhiếc, cậu vừa đặt lưng xuống chóng che một lát đã chìm vào giấc nồng. Nghe tiếng gọi của tỷ tỷ, Cẩn Du dụi mắt thức dậy dùng bữa trưa thanh đạm mà ấm áp. Khuyên nhàn múc một bát cháo sương hầm nhừ. Ân cần tự tay bón cho tô hoàng quang, nàng khẽ đặt tay lên mạch môn của ông, thấy mạch tượng đã bình ổn hơn trước, khí huyết lưu thông điều hòa thì mới thực sự an lòng. Đợi tô quang huy bế tổ phụ vào trong viện nghỉ ngơi, khuyên nhăn cũng tranh thủ trượt mắt trong gian phòng nhỏ mà thúc phụ đã dày công dọn dẹp riêng cho nàng. Trốn làng quê tĩnh mịch, không có những phù hoa náo nhiệt, buổi trưa bách tính thường có thói quen tĩnh tọa ngủ bù, không gian yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng ve kêu dâm ran hòa cùng những luồng gió nam hưu hưu thổi qua song cửa tạo nên một cảm giác tự tại, thoát tục. Khuyên nhan bị đánh thức bởi những tiếng lạch cạch phát ra từ phía sân ngoài. Nương, con ra ngoài giúp nhà tam thúc thu hoạch vụ mùa đây. Nếu trong nhà có việc gì cần kíp, nương cứ sai người đi gọi con một tiếng nhé. Giọng tô quang huy vang lên hào sảng. Ở cái thôn nghèo này, xóm giềng vốn trọng tình nghĩa, sớm giúp nhà này, chiều lại sang nhà nọ hộ đê, gặt hái. Những tiếng động vừa rồi là do ông đang kiểm tra lại liềm, hái và nông cụ. Huynh Nhan lạc bước đến thời đại này chưa lâu nên chưa thạo cách tính giờ theo canh, nhưng nhìn nắng bắt đầu nhạt dần trên ngọn tre, nàng đoán chừng đã quá giờ mùi khoảng 3 giờ chiều. Khi nắng nóng đã vơi bớt, nàng nghĩ mình cũng nên lên núi hái thuốc. Ngân lượng trong người đã tiêu pha gần cạn, nàng cần phải nhanh chóng tìm kế sinh nhai, tích chữ bạc trắng. Thấy Cẩn Du vẫn còn ngủ say, Huynh Nhan dặn Phương Thị Chớ đánh thức đệ đệ, rồi một mình khoác sọt tre, tay cầm liềm sắt bước ra khỏi cửa. Dọc đường lên núi không gian khá tĩnh mịch vì các phụ nhân trong thôn thường không ra đồng vào giờ này. Khuynh nhàn đã quá quen thuộc với các lối mòn ven rừng, nàng biết rõ nơi nào có linh thảo quý giá. chẳng mấy chốc, chiếc sọt trên lưng đã đầy áp dược liệu tỏa hương thanh khiết. thấy thời gian vẫn còn sớm, nàng không vội hạ sơn mà muốn tiến sâu hơn vào những lối mòn hoang vu chưa từng qua, hy vọng tìm được thứ gì đó có giá trị liên thành. nàng vừa đi vừa dùng liềm phạt cỏ mở đường. khu rừng nguyên sinh này cổ thụ rậm rạp, cỏ dại mọc cao quá gối, che khuất cả tầm mắt. Quyên nhan phải tập trung thần trí cao độ, mỗi bước chân đều vô cùng cẩn trọng trên nền đất ẩm mục. Đi được chừng hơn 10 trượng nhưng xung quanh vẫn chỉ toàn bụi gai và cỏ dại tầm thường. Để tiếp thêm can đảm cho mình giữa trốn tâm sơn cùng cốc heo hút, nàng bắt đầu lầm bầm một mình, tay liềm vung lên nhanh hơn, chém nứt những cành khô ngáng trở lối đi. Trật, xem ra lối này chẳng có linh khí gì cả. Đúng lúc nàng định quay đầu trở về, bỗng nhiên từ trong bụi rậm phát ra những tiếng sột soạt rồn rập, đầy sát khí. Tiếng động càng lúc càng gần khiến tim Khuynh Nhan thắt lại, mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Nên tẩu thoát hay nên ẩn nấp? Với thân hình nặng nề này, chạy trốn khỏi mãnh thú là chuyện viển vông, thậm chí hành động hoảng loạn còn kích thích bản năng khát máu của chúng, khiến chúng truy đuổi điên cuồng hơn. Giống như gặp một con ác khuyển trên đường, nếu bình thản bước qua thì vô sự, nhưng nếu quay lưng bỏ chạy, nó sẽ lao vào cắn xé như phát điên. Nàng liếc nhìn xung quanh, trốn vào bụi cỏ, không ổn, khứu giác của dã thú rất nhạy bén. Chúng sẽ đánh hơi thấy nhân khí ngay lập tức. Trèo cây, đó là một thượng sách, nhưng vấn đề là những cây quanh đây đều khẳng khiu nhỏ bé, mà nàng thì lại quá đỗi mập mạp. E rằng nàng chưa kịp leo lên thì cành cây đã gãy răng rắc dưới sức nặng ngàn cân của mình rồi. Đang lúc phân vân giữa danh giới sinh tử, bỗng một tiếng hú dài xé toạc bầu không khí tĩnh mịch, vang vọng khắp đại ngàn. Đó là tiếng sói tru. Hai chân khuynh nhan nhũn ra, suýt chút nữa quỳ sụp xuống đất. Thật là hỏa vô đơn chí. Nàng chỉ muốn lên núi tìm đường làm giàu, sao lại đụng phải lang sói nơi này? Nàng hít sâu một hơi, cố giữ lấy chút thần trí bình tĩnh cuối cùng. Lang tộc thường hú vì hai lý do, một là để phô trương uy thế, hai là để kêu gọi đồng loại khi phát hiện con mồi. Tiếng hú vừa rồi cho thấy con ác lang này đã nhắm vào nàng. Nếu chờ cả đàn sói kéo đến, nàng chắc chắn sẽ trở thành miếng mồi ngon cho chúng sâu xé. Chẳng còn cách nào khác, khuyên nhan lấy hết sức bình sinh, quay đầu chạy thục mạng về phía hạ sơn đúng như nàng dự đoán, một con hắc lang cao lớn lập tức vọt ra từ bụi rậm, nhen nhan múa vút đuổi theo sát nút. biết rõ đối phương không hiểu tiếng người, nhưng vì quá kinh hãi, khuyên nhan vẫn vừa chạy vừa gào lên: này anh bạn lang ca ơi, anh đừng có hiểu lầm nhé. nhìn tôi mỡ màng thế này thôi chứ toàn là nước cả đấy, ăn vào ngán lắm, lại còn dễ sinh bệnh uế tạp nữa. anh mà ăn thì tôi là sau này không thể chạy theo mấy nàng lang xinh đẹp được đâu. làm ơn đại xá cho tôi đi, tôi vừa mới thoát khỏi cảnh lầm than. Anh không nhẫn tâm nhìn tôi bỏ mạng nơi rừng thiêng nước độc này chứ. Trường 37, tránh thoát tai nạn. Người ta thường bảo linh thu vốn thông tuệ, khuyên nhan thầm hy vọng nhiệt xúc trước mắt có thể thấu hiểu lời nàng. Dẫu sao chuyện tá thi hoàn hồn hoang đường nhất nàng còn gặp phải, thì việc đối đầu với một con sói già tinh danh xem chừng cũng chẳng phải chuyện gì quá đỗi kinh ngạc. Thế nhưng, hy vọng sớm lụi tàn, thân thủ nàng lúc này nặng nề trì trệ, so với khuyển gia còn kém xa, huống hồ là hung thú trốn rừng già con sói sám chỉ trong chớp mắt đã áp sát sau lưng, khoảng cách chưa đầy hai bước chân, dường như chỉ cần một cú vồ nữa là nàng sẽ mạng vong nơi vực thẳm. trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, khuynh Nhan nghiến răng, bất ngờ xoay người lăn xả vào bụi cỏ rậm rạp ven đường. con sói không ngờ con mồi béo bở này lại có chiêu thức lánh đòn quỳ tuyệt như thế, phản ứng nhất thời chậm mất nửa nhịp. chớp lấy thời cơ, khuynh Nhan vung tay, chiếc liềm trong tay xé gió lao đi như một mũi tên tầm độc. hiện tại giữa nàng và ác thú chỉ có một kẻ được quyền sinh tồn. Không phải nàng vong mạng, thì chính là nó đền tội. Chiếc liềm sắc lạnh rạch phá không trung, con sói vốn linh hoạt định nghiêng mình né tránh, nhưng lưỡi liềm vẫn cắm phập vào phần mông nó. "Áo, ngừng!" Con sói gầm lên thống tiết, đôi nhãn quang tóe lửa trừng trừng nhìn Khuynh Nhan. Lông đuôi dựng đứng, bộ dạng như muốn liều chết một phen. Khuynh Nhan tay nắm chặt chiếc quốc nhỏ, mũi quốc nhắm thẳng thiên linh cái của đối phương, định bụng thừa thắng sông lên, tốc chiến tốc thắng trước khi bầy sói nghe động kéo đến. Ác thú lại gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, chân sau lấy đà, cả thân hình vọt lên không trung lao thẳng về phía nàng. Nguy rồi, khuyên nhan thầm kinh hãi, chẳng thể ngờ dù chúng đòn đau đớn, con thú này vẫn dẻo dai đến thế. Nàng vung quốc lên cao, định bụng đánh cực một phen, là răng nanh nó xuyên qua ít hầu nàng trước, hay mũi quốc của nàng bổ nát đầu nó trước. Thế nhưng, có lẽ thiên đạo hữu nhãn, không nỡ để nàng vừa trọng sinh đã phải vùi thây dưới miệng sói một cách nhục nhã, nên đã âm thầm trợ giúp. Chiếc liềm găm ở mông con sói vốn có cán gỗ nặng trịch, khi nó nhảy lên, sức nặng ấy làm lệch quỹ đạo cú vồ. Bộp, phập, Khuynh nhan liều mạng giáng quốc, và thật kỳ diệu, lưỡi quốc cắm ngập vào cổ ác thú. Máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả mặt mày và y phục của nàng. Con sói chừng mắt nhìn nàng đầy uất hận, dường như không thể tin nổi cuộc đời oanh liệt trốn thâm sơn lại kết thúc dưới tay một nữ tử phỉ nộn, với chiếc quốc rỉ đồng. Nghe thấy tiếng hú gọi đàn xa xăm vọng lại, huynh nhan không kịp lau vệt máu trên mặt vội vàng rút binh khí, dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng xuống núi. vừa chạm đến bờ ruộng, Khuynh nhan ngồi thục xuống thở dốc. tiếng sói hú trên đại ngàn vẫn vang lên từng đợt khiến nàng kinh hồn bạt vía. lồng cồm bò dậy chạy thẳng về trạch viện của tiểu thúc. phương thị nãi nãi đang ở trong sân giặt y phục cho gia gia, nghe tiếng đập cửa rồn dập liền lật đật ra mở. nhìn thấy người đứng trước cửa, bà rụng rời tay chân, ngã bệt xuống đất. Khuynh nhan, trời đất ơi, sao người con toàn huyết nhục thế này? Nhìn nàng từ đầu đến chân như vừa bước ra từ chậu máu, phương thị kinh hãi đến mức bật khóc nức nở. Khuyên nhàn vội ngồi xuống chân an, nãi nãi, người đừng kinh hãi, đây không phải máu của con đâu. Không phải máu của con thì là của ai, con đả thương ai sao, mau nói nãi nãi nghe, chúng ta đi tạ lỗi với người ta, kẻo quan phủ bắt mất con thì khổ sở lắm con ơi. Khuyên nhàn dìu bà vào phòng, biết không thể che giấu nên đành thành thực khai báo. Lúc nãy con lên núi hái thuốc, chẳng may đụng độ một con lang thủ. Cái gì, có sói sao, nguy hiểm quá, từ nay về sau con tuyệt đối không được bén mảng lên núi nữa. Phương thị nắm chặt lấy đôi bàn tay nàng, tâm can vẫn còn run rẩy Khuyên nhan gật đầu lia lia, vâng, con nghe lời nãi nãi, không đi nữa à. Nàng thầm bổ sung trong lòng, ít nhất là cho đến khi giảm bớt khối mỡ thừa này và rèn luyện được vài chiêu phòng thân. Mau đi tẩy trần đi con, để nãi nãi đun nước. Máu này mang theo uế khí, ta phải đốt trậu than cho con bước qua để giải trừ vận hạn mới được. Phương thị vừa lầm bầm vừa chạy đi tìm chậu than cũ, cho thêm ít củi và cam thảo vào đốt lửa. Sau khi bắt khuynh nhan bước qua chậu than để, tẩy uế, bà mới thúc giục nàng đi tắm rửa. Vì y phục của khuynh nhan đều để ở căn nhà tranh, phương thị lại phải tất tả chạy sang đó lấy đồ. Không phải bà không muốn cho cháu gái mượn đồ, mà thực tế là thân hình khuynh nhan quá mức nảy nở, y phục của bà hay của tiểu thúc đều không cách nào mặc vừa. Tắm rửa xong xuôi, khuynh nhan thay một bộ tố phục sạch sẽ. Nàng đem số thảo dược hái được ra sân phơi phóng, may mắn là chỉ có lớp trên bị dính chút máu rừng, bên dưới vẫn còn nguyên vẹn. Tô cần Du ngủ cả buổi chiều, tỉnh dậy thấy Tỷ Tỷ đang bận rộn, liền ấy nấy chạy lại. "Tỷ Tỷ, xin lỗi tỷ, là đệ đệ lười biếng, để tỷ phải lên núi hái thuốc một mình." Khuynh Nhan xoa đầu đệ đệ, mỉm cười hiền từ, "Tiểu Du à, đệ cứ việc an giấc, ăn no chóng lớn, đó chính là cách cần mẫn, nhất để giúp đỡ Tỷ Tỷ rồi." Chương 38: Tiểu Thúc đã xảy ra chuyện Tô Khuynh Nhan thầm cảm thấy đại vận thiên linh, may mà lúc nãy lên núi không mang theo Tô Cần Du. Thấy trường tỷ đang bận rộn phơi phóng dược liệu, Cần Du ngoan ngoãn chạy lại trợ thủ, cẩn thận dài đều từng nắm thảo dược ra mẹt tre. Tiểu Du, đệ cứ thông thả giàn đều thuốc nhé, tỷ đi chuẩn bị cơm chiều. Khuynh Nhan xoa đầu đệ đệ, rồi chọn ra một nắm trường thảo thái, rau sam vừa hái được. Loại rau này không chỉ là vị thuốc giải độc, tiêu thũng, thanh nhiệt mà còn là món mỹ vị trốn sơn dã cách chế biến giản đơn nhất là trần qua nước sôi để giữ sắc xanh mướt, sau đó trộn cùng muối, giấm và chút gia vị, ăn rất đưa cơm. nàng định bụng tối nay sẽ đái cả nhà món rau trộn, canh thanh đạm và một đĩa lòng chưa xào đậm đà. đang định mang số lòng heo ra tẩy rửa thì bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rồn rập. phương thẩm, phương thẩm, mau mở cửa, có chuyện đại sự rồi. nghe giọng người gọi vô cùng gấp gáp, khuyên nhăn vội lau tay ra mở cổng trạch. cảnh tượng đập vào mắt khiến nàng sững sờ trong thoáng chốc nhưng rất nhanh đã thu liễm tâm thần, khôi phục vẻ bình tĩnh. Đám trai tráng trong thôn đang khiêng Tô Quang Huy vào, sắc diện tiểu thúc tái nhợt như tờ giấy, thần chí đã rơi vào hôn mê sâu. Khuynh Nhan nhanh nhẹn chỉ lối cho họ đưa ông vào gian tây phòng. Có chuyện gì thế này? Khuynh Nhan đóng cửa phòng lại rồi trầm giọng hỏi. Tô Kỳ Thông, thứ tử của thôn trưởng, vẫn còn đang thở hổn hển giải thích. Chuyện là thế này, lúc nãy Quang Huy đang giúp nhà Tam thúc gặt lúa ngoài đồng thì phụ thân cô, Tô Giản giữ tìm đến Hai người mật đàm một lát thì Quang Huy bảo có việc hệ trọng phải đi ngay. Đến khi chúng ta phát hiện thì chú ấy đã ngã gục dưới chân núi, chỉ kịp thốt lên hai chữ có sói, rồi lịp đi. Ta đoán chân chú ấy bị ác thú cắn trọng thương rồi. Đã có người đi thỉnh đại phu, cô đừng quá lo lắng. Khuynh nhan nhìn xuống chân tô Quang Huy, vết thương máu thịt bấy nhầy, rõ ràng là vết răng của loài lang thủ dữ tợn. Trong lòng nàng giấy lên nghi vấn, tiểu thúc cớ sao lại lên núi. Phải chăng là đi tìm mình? Và tại sao Tô Giản giữ lại xuất hiện đúng lúc đó? Nén lại những mối nghi hoặc, nàng quay sang hành lễ cảm tạ mấy vị thanh niên. đa tạ các vị đã nhọc công đưa tiểu thúc tôi về. Chuyện này xin mọi người giữ kín cho, đừng để ra ra tôi hay biết. Ông cụ vừa mới bình phục, e rằng kích động quá sẽ lại lâm trọng bệnh. Tô Kỳ Thông gật đầu đồng tình. Chúng ta hiểu mà, vết thương của Quang Huy rất nặng. Nếu không xử lý kịp thời e là sau này sẽ lâm vào cảnh tật nguyền, quẻ quạt. Khuyên nhàn biết rõ mình có thể xử lý tốt vết thương này nhưng nàng không muốn bộc lộ y thuật tinh thâm trước mặt người ngoài. nàng khéo léo mời mọi người ra sân ngồi nghỉ uống trà, chờ đợi đại phu tới. ngay khi họ vừa ra ngoài, khuyên nhan lập tức hành sự. nàng tìm kéo, đèn dầu, một sấp bạch khiết bố vải trắng sạch và ít y phục cũ. nàng chạy vào bếp bưng một chậu nước ấm, lấy thêm bình rượu mạnh dùng để nấu ăn và nắm một vốc dược thảo cầm máu vừa hái lúc chiều. khuyên nhan, con làm gì vậy? tô kỳ thông thấy nàng chạy ra chạy vào với đống cỏ dại thì tò mò hỏi. Dân làng xưa nay chỉ biết đến phương thuốc của đại phu, chứ nhìn nắm cỏ tươi trên tay nàng, ai chẳng thấy lạ lẫm. Đây là thảo dừa cầm máu, con muốn thử xem có ngăn được huyết chảy cho tiểu thúc không? Khuynh nhàn đáp qua loa rồi nhanh chóng vào phòng, chốt chặt cửa lại để tránh bị ai nhìn thấy quá trình trị liệu. Tô Kỳ Thông gãi đầu lẩm bẩm, cái con bé này, làm gì mà thần thần bí bí? Thôi, dù sao mình vào cũng chẳng giúp ích được gì. Bên bên trong phòng, Khuynh nhàn bắt đầu cuộc chạy đua với thời gian bị lang thủ cắn rất dễ nhiễm độc uốn ván và uế khí. việc tẩy uế, khử trùng là ưu tiên hàng đầu. nàng dùng kéo cắt bỏ lớp vải dính chặt vào vết thương. nhìn tô quang huy vẫn bất tỉnh nhân sự, nàng lấy một giải lụa sạch cuộn lại, nhét vào miệng ông. sau đó nàng dùng sức ép mạnh xung quanh vết cắn để máu độc mang theo uế khí thoát ra ngoài. cơn đau thấu tận tâm can khiến tô quang huy lập tức bừng tỉnh giữa cơn mê. đôi mắt ông trợn trừng, thân hình run bần bật, mặt đỏ gai gắt vì thống khổ. Nếu không có miếng vải trong miệng chặn lại, chắc chắn tiếng thét của ông đã làm kinh động cả thôn xóm. "Tiểu Thúc, người dáng nhịn một chút, cháu đang giúp người thanh tẩy vết thương." Khuynh Nhan vừa đè chặt tay vừa nói lớn để trấn an tâm thần ông. Chương 39, ý vị thâm trường. Tô Khuynh Nhan khiêu tim đèn dầu cho sáng tỏ, lấy ra một mảnh lụa sạch cùng chén sứ thanh bạch. Nàng chút thứ tửu mạnh nồng đượm vào chén, dùng ngân kẹp gấp lấy bông vải thấm đẫm rượu, cẩn thận chưng cất hồng thu lấy tinh túy nồng cốt nhất để sát trùng. "Tiểu Thúc" Tiếp theo đây sẽ là vạn phần thống khổ, người dáng sức nhẫn nhịn. Nàng dùng khăn vải nhúng nước ấm, tỉ mỉ lau rửa vết thương cho Tô Quang Huy tới mười mấy bận, thay liền mấy chỗ nước đỏ ngầu, cuối cùng mới dùng thứ tử mạnh đã pha loãng dưới trực tiếp lên miệng vết thương để tẩy uế. Rượu nồng chạm vào thịt tươi gây nên cơn đau xé tâm can, vết thương lại sâu hoắm, huyết nhục lẫn lộn khiến cảm giác tê dại càng thêm dữ dội. Tô Quang Huy vốn đang nửa tỉnh nửa mê, nay lại bị cơn đau hành hạ đến mức một lần nữa rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự. Quynh Nha áp tay kiểm tra hơi thở, xác định Tiểu Thúc chỉ vì quá đau mà ngất đi mới tiếp tục thủ pháp. Thông thường thương tổn do thú dữ gây ra không nên khâu kín hay băng bó quá chặt để độc tố có đường thoát ra, nhưng vết rách này quá lớn, nếu không lập tức chỉ huyết cầm máu e rằng Tiểu Thúc sẽ vì tòng vong huyết khí mà mất mạng. Trong cảnh khốn cùng thiếu thôn y cụ, nàng chẳng thể mạo hiểm thêm. Nàng lặp lại việc tẩy trần và tiêu độc thêm một lần nữa để đảm bảo hoàn toàn thanh khiết. Sau đó nàng khéo léo đắp dược thảo đã dã nát lên xé một dải vải dài từ y phục sạch để băng bó cố định. Lúc đầu, huyết tươi còn thấm đỏ lớp bạch bố, nhưng dần già sắc đỏ ngừng lan rộng, chứng tỏ dược tính đã phát huy tác dụng. Kiểm tra kỹ hơn, nàng phát hiện xương bánh chè của tiểu thúc đã gãy lìa, có lẽ do cú ngã chí mạng khi trốn chạy lang thủ. Ngoài vết thương ở chân, trên người ông chỉ còn vài vết chầy sướt không đáng ngại. Xem ra ông chỉ đụng phải một con sói đơn độc chứ không phải cả đàn. Quả là trong đại hỏa vẫn còn vạn hạnh. Tuy nhiên, phế chân này muốn đi đứng như bình thường ít nhất cũng phải điều dưỡng hơn trăm ngày. Vừa lúc Huynh Nhan định đi tìm thêm dược liệu trị cốt quan thì tiếng bước chân của Tô Kỳ Thông vang lên rồn dập ngoài sân. Nàng ra mở cổng trạch, đón như đại phu vào phòng. "Như đại phu, cầu xin ngài cứu chú ấy. Chú ấy mất quá nhiều huyết khí rồi." Tô Kỳ Thông lo lắng khôn nguôi, vội vàng khép cửa. Như đại phu nghe bảo là bị lang thủ đả thương nên đã sớm chuẩn bị tâm thế, nhưng khi nhìn thấy vết thương ở chân đã được băng bó gọn gàng, ông không khỏi sững sờ. Ông Định đưa tay tháo lớp vải ra để xem xét thực hư. "Như đại phu, cháu đã dùng nước ấm thanh tẩy và dùng rượu tiêu độc cho tiểu thúc rồi, cũng đã đắp sược liệu chỉ huyết, hiện tại huyết dịch vừa mới ngừng chảy. Mong ngài hãy xem xét các vết thương khác trên người chú ấy trước đã." Khuynh Nhan vội vàng ngăn lại, sợ ông động thủ sẽ khiến miệng vết thương lại vỡ ra. Như đại phu đưa mắt nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ, tiểu cô nương nhà quê này chắc hẳn chỉ đang làm loạn. Một nữ tử trốn thôn dã sao có thể am tường dược lý? Chắc là vơ đại nắm cỏ dại đắp lên cầu may mà thôi. Khuynh Nhan thấy vẻ hồ nghi hiện rõ trên mặt ông liền hiểu ý, nàng lặng lẽ lấy nắm thảo dược còn sót lại đưa tới. "Như đại phu xem xem, cháu dùng ô dược và chanh căn, cỏ chanh, hai vị này vốn có tác dụng chỉ huyết, thanh nhiệt. Ngài thường ngày bốc thuốc chấn huyết, hẳn cũng trọng dụng hai vị này nhất phải không ạ?" Như đại phu khựng tay lại, ánh mắt nhìn Khuynh Nhan đầy vẻ ý vị thâm trường. Thảo dược trên tay nàng quả thực là vị thuốc chuẩn xác không sai một ly. Ông quan sát lớp vải băng thấy khô ráo, thầm kinh ngạc vì máu thực sự đã ngừng chảy. Được rồi, nếu đã cầm được máu thì lão phu không mở ra nữa, để ta xem xương cốt thế nào. Ông bắt đầu nắn bóp ống chân của Tô Quang Huy, chân mày càng nhíu càng chặt, sắc mặt trầm trọng. "Sao rồi đại phu, chân của Hiền đệ ấy có giữ được không?" Tô Kỳ Thông sốt sáng hỏi. Như đại phu thở dài, lắc đầu ngán ngẩm, "E là khó lòng, xương đùi đã gãy lìa rồi. Người trong thôn sống nhờ sức lao động Quang Huy lại là chủ cột nuôi dưỡng nhị vị nhạc gia, giờ chân thế này thì. Ông nhìn Khuynh Nhan, vừa rồi vết thương là do cháu xử lý, lão phu không mở ra xem nữa, nhưng cháu hãy nói kỹ cho ta tình trạng lúc đó thế nào để ta kê đơn. Khuynh Nhan bình tĩnh thuật lại, nàng cố ý giấu nhẹm việc mình đã dùng cồn nồng độ cao, vì ở thời đại này, rượu nồng độ thấp vốn không có tác dụng tiêu độc mạnh chỉ nói là dùng rượu trắng thường dùng. Thôi được, lão phu kê đơn thuốc bổ và thuốc giảm đau trước. Còn cái chân gãy, ta cũng không có cách nào hơn. Đành thuận theo ý trời vậy. Giữ được mạng sống đã là phúc trạch lớn lao rồi, như đại phu nói rồi ra hiệu cho khuynh nhan lát nữa theo ông về lấy thuốc. Vừa bước ra cửa, phương thị đã hất hải chạy vào, mặt cắt không còn giọt máu. Quang Huy, con trai tôi đâu rồi? Nó ra sao rồi? Bà khuyệu xuống, bám lấy tay tô kỳ thông, nước mắt giàn rụa. Bà có bốn người con, nhưng người thực tâm hiếu thuận, coi bà như mẫu thân ruột thịt chỉ có mình Quang Huy. Nếu ông có mệnh hệ gì, bà cũng chẳng tiếc sống nữa nãi nãi bình tĩnh, tiểu thúc không sao, đại phu đã xem qua và băng bó rồi, chỉ là thần trí còn chưa tỉnh táo mà thôi. chương 40, sói đến đâu hay đến đó, trước thiên trước mẫu tử thiêng liêng của phương thị nãi nãi, tô kỳ thông không nỡ thốt ra sự thật nhiệt ngã, hắn sợ bà biết chuyện đôi chân của tô quang huy từ nay về sau có thể lâm vào cảnh tàn phế thì sẽ suy sụp mà lâm trọng bệnh. vừa nghe tin hài tử không nguy hiểm đến tính mạng, phương thị như hồi lại chút sinh khí, bà bấu chặt lấy tay tô kỳ thông lồm cồm bò dậy loạng choạng chạy thẳng vào tây phòng. Nhìn thấy con trai nằm bất động trên phản gỗ, nước mắt bà lại trào ra như suối nguồn. Tô Kỳ Thông vội vã theo sau khép chặt cửa phòng để giữ không gian thanh tĩnh. Bên này, Khuynh Nhan đã theo chân như đại phu về tới y quán. Ông không vội bốc thuốc ngay mà phất tay ra hiệu cho nàng an tọa. Khuynh Nhan thủ lễ công kính, khẽ khàng ngồi sang một bên ghế tre. Như đại phu vốn là lương y lâu đời trong thôn, gia cảnh có phần khang trang, nhà cửa xây bằng gạch ngói chắc chắn, biểu thị cho uy tín bấy lâu. Ông nhìn nàng, vào thẳng vấn đề. "Huynh Nhan, cháu cũng am tường về y lý sao?" Huynh Nhan biết trước mặt bậc lão làng trong nghề không thể giấu giếm, đành khẽ gật đầu thừa nhận. Như đại phu lại hỏi tiếp, "Lần trước cháu bị thương, phương thuốc kia là do cháu tự kê hay là sư phụ cháu truyền thụ?" Thấy ông tự vẽ ra một vị sư phụ ảo ảnh cho mình, Huynh Nhan thuận thế đẩy hết mọi chuyện lên một nhân vật hư cấu. "Giả thưa, là sư phụ cháu kê đơn ạ." Như đại phu lập tức phấn chấn hẳn lên, ánh mắt sáng quắc. Không biết cháu có thể dẫn kiến vị cao nhân đó không? Lần trước xem qua đơn thuốc, ta đã thấy cách phối dược vô cùng tinh diệu, biến hóa khôn lường. Thưa đại phu, sư phụ cháu là người thích tiêu giao tự tải, du ngoạn bốn phương. Lần trước người chỉ tình cờ qua bộ qua đây, nay đã biệt tích phương nào, cháu cũng không rõ. Khuynh nhan lộ vẻ bất lực, thở dài nuối tiếc, như đại phu thoáng hiện nét thất vọng, nhưng ông nhanh chóng chuyển hướng sang đồ đệ của cao nhân. Vậy cháu có cao kiến gì về thương thế của tiểu thúc cháu không? Khuyên Nhan đã có sẵn phương án vẹn toàn trong lòng. Đoạn cốt chi gãy đối với người thời này là nan đề thiên cổ, nhưng với nàng thì không phải chuyện không thể cứu vãn. Nàng biết như đại phu là người có tâm đức, bốc thuốc cứu người không mang tư lợi, nên muốn truyền đạt lại chút kiến thức để ông có thể cứu giúp chúng sinh sau này. Thực ra tình cảnh của tiểu thúc chỉ cần xương cốt không bị lệch là quá nhiều thì vẫn có thể trị rứt điểm. Chúng ta cần dùng mộc bản ván gỗ cố định thật chặt chỗ xương gãy, kết hợp dùng thảo dược giúp tái tạo cốt quan là có thể bình phục như xưa. Huynh Nhan bàn luận với Như Đại phu một hồi lâu, thậm chí phương thuốc lần này cũng do chính tay nàng thảo ra. Như Đại phu rất muốn mục sở thị cách làm này có thực sự hiệu quả hay không, nên quyết định cùng nàng quay lại Tô ra để hỗ trợ cố định xương cho Quang Huy. Hai người một trước một sau rảo bước trên bờ ruộng, dân làng nghe tin Quang Huy bị lang thủ đả thương, dù e ngại làm phiền Tô Hoàng Quang gia gia nhưng vẫn tụ tập năm bảy ngoài cổng để thăm hỏi. "Như Đại phu, Quang Huy thế nào rồi? Có phải bị ác thú cắn thật không? Tội nghiệp con bé Huynh Nhan." Trụ cột gia đình ngã xuống thế này thì bốn miệng ăn trông cậy vào ai đây? Nhiều người còn mang sang mấy quả trứng gà hay mớ rau rừng để tương trợ. Họ đều nghĩ tỷ đệ Khuynh Nhan đang nương tựa vào Tiểu Thúc, nếu ông có mệnh hệ gì thì cảnh nhà sẽ vô cùng bi đát. Khuynh Nhan cảm kích, khéo léo khước từ quả cáp. Đa Tạ Hương thân phụ lão đã quan tâm. Như đại phu nói Tiểu Thúc cần tĩnh dưỡng trăm ngày là có thể đi lại bình thường. Trong thời gian này cháu sẽ gánh vác việc nhà, nhưng có một chuyện cháu muốn báo trước, chiều nay cháu lên núi cũng suýt đụng phải sói dữ. Xem ra không phải chỉ có một con đơn lẻ đâu, có lẽ là cả một bầy lang. Mọi người mấy ngày tới hạn chế lên núi nhé. Tin tức, có bầy sói, khiến đám đông xôn xao. Ai nấy đều hoảng hốt, bầy sói sao, liệu chúng có tràn xuống thôn tấn công chúng ta không? Khuynh nhàn gióng giạc chân an, mọi người đừng quá kinh hãi. Sói thường thích ẩn náu sâu trong rừng vì ở đó có nguồn mồi dồi dào. Chỉ cần chúng ta không xâm phạm lãnh địa của chúng, chúng sẽ không dễ dàng xuống núi. Người sợ sói, nhưng thực tế sói cũng sợ người.